Chương 21, chuyến lên, khởi đầu tốt. Như vậy phải không? Vậy ngươi cho ta đi. Triệu Long Tiêu nhìn thấy xung quanh ra vào nhân viên càng ngày càng nhiều chú ý tới hắn động tĩnh bên này sau chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, ngài thu cẩn thận. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu đáp ứng hạ khôn mấy người vội vàng đem đồ vật trong tay đưa cho Triệu Long Tiêu. Sau đó cùng vị này không chọc nổi chủ bắt chuyện một tiếng sau rời đi. Ở Triệu Long Tiêu nhắc theo bao lớn bao nhỏ đi tới nhà kho khu thời điểm. Trung Đại Thạch một mặt kinh ngạc vẻ mặt đi tới. Tiểu tử ngươi này là chuẩn bị đi cho ai tặng lệ a. Này bao lớn bao nhỏ nói. Trung Đại Thạch hỏi. Ú chính sơn đường dình tuấn lông mày hồng trà, này một cái hộp quà ít nói 3.000 trở lên. Còn có này lô châu lào diếu nước diếu 1.573 xuân cất kim hầu hiến thụy rượu đế, chí ít 5.000 cổ hạ tiền ăn ngồi Còn có cái này loại hơi một tí hơn 1.000, nhiều thì mấy ngàn dinh dưỡng phẩm, mấy cái này đổ trong túi ít nhất phải giá trị mấy vạn đồng tiền đi. Ở đánh giá một phen sau khi Trung Đại Thạch trận tròn mắt, tiểu tử này là chuẩn bị nịnh bỡ người nào, như thế cam lòng dốc hết vốn liếng à? Chẳng lẽ là tương lai cha mẹ vợ? Nhiều như vậy. Triệu Long Tiêu cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới chu thắng như thế cam lòng, vì cùng hắn kết giao rơi xuống lớn như vậy vốn liếng. Mấy vạn đồng tiền đồ vật nói đưa sẽ đưa, Triệu Long Tiêu cầm ở trong tay chỉ cảm thấy rất là phòng tay. Triệu Long Tiêu vẫn là quyết định tìm cái thời gian đem đồ vật trả lại. Dù sao ngày hôm qua 10 vạn đồng là bởi vì Chu Thắng treo chọc đến hắn trả giá, mà này mấy vạn đồng tiền đồ vật Triệu Long Kiêu không có công không nhận lộc cũng không muốn thu. Mang hoạt trời vừa sáng trên thời gian, buổi trưa Triệu Long Kiêu cơm nước xong liền nghỉ trưa đều không có ngủ liền trực tiếp nhấc theo đồ vật đi tới Chu Thắng gia. Tam Lang ca, sắp Trư ca hắn không ở. Ở Triệu Long Kiêu nhấc theo đồ vật tới được thời điểm, hạ khôn dường như ngóng trông ngóng trông đã lâu trực tiếp tiến lên đón. Chu Thắng đại ca biết ta muốn tới. Triệu Long Kiêu một mặt kỳ quái biểu tình nói. Cái này ta liền không rõ lắm. Hạ khôn lắc lắc đầu có điều sát Trư ca nói rồi. Những thứ đồ này nếu là ngươi muốn trả trở lại vậy thì chờ hắn trở về tự mình giao cho trong tay hắn mới được. Chả mang như vậy. Triệu Long Kiêu hết trô nói rồi. Xem ra Chu thắng là tính tới Triệu Long Kiêu không muốn thu hắn lễ vật. Bởi vậy, trực tiếp liền rời đi chỗ ở của chính mình. Như vậy Triệu Long Kiêu liền trả hàng không cửa. Tam Lang ca vẫn là không để cho ta khó xử. Không phải vậy ta sẽ chết rất khó chịu. ở triệu long tiêu chuẩn bị mạnh mẽ lui về đem đồ vật bắt được chu thắng nhà thời điểm hạ khôn liền một mặt đáng thương tướng cầu khẩn nay trả lui không được triệu long tiêu bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể nhấc theo đồ vật lại trở về nhà kho đợi được bận việc đến 10 giờ rưỡi tối tan tầm triệu long tiêu lại một lần đi tới chu thắng gia chỉ là chu thắng tựa hồ thật sự đi tới bên ngoài chỉnh tòa nhà không có nửa điểm đèn đuốc bất đắc dĩ chí cực triệu long tiêu chỉ có thể nhấc theo đồ vật về nhà. Tuy rằng không muốn cùng những này thiệp hát thế lực có liên lụy, nhưng chỉ cần chính ta được đang ngồi đến thẳng sẽ không sợ bị liên lụy trong đó. Những thứ đồ này coi như cho Chu Thắng giữ, đến thời điểm Chu Thắng đòi hỏi toàn bộ trả lại hắn. Trở lại cho thuê phòng triệu Long Tiêu đem đồ vật để tốt. Sau đó hắn đang nhìn một chút thư sau khi liền trực tiếp bắt đầu đối với mình ngày hôm qua thâu vào video tiến hành biên tập lên. Đây đã là nhiệm vụ ngày thứ hai, nếu không phải có thể dành thời gian chế tắt trong video truyền, nơi nào tới kịp thu được càng nhiều hơn điểm tàn mấy cũng không đủ điểm tán mấy liền không làm được nhiệm vụ. Tiêu đề, bùm, bàn chuyên cực hạ, một người hoàn thành trí 6 mét xe vận tải xếp hàng lên xe. Bởi vì Triệu Long Tiêu là tân người sử dụng duyên cớ, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chế tắt một phút video, mà hắn ngày hôm qua dòng dã quay chủ 3, 4 tiếng video. 3. 4 tiếng video cần đem nội dung đặc sắc cô động ở 30 giây trong video có thể tưởng tượng được biên tập độ khó lớn bao nhiêu. Triệu Long Kiêu trước tiên thử nghiệm đem mấy cái đặc sắc xếp hàng lên xe quá trình, cũng tỉ như kéo xe tải thì bắp thịt toàn thân góc cạnh rõ ràng nổ lên trong nháy mắt, lôi kéo một cái hàng bản 30 hồng hàng hốt trợt thì biến nặng thành nhẹ nhàng, còn có chuyển hàng lên xe thì cái kêu mạnh mẽ lực lượng bắn ra. Theo Triệu Long Kiêu biên tập, một bộ nhiệt huyết thành phẩm thiện cận tần xuất hiện, nhìn từng cái từng cái tốc độ chuyển hóa sau khi cô động màn ảnh, Triệu Long Kiêu hài lòng gật gù. Trong đó điểm sáng có 2, 3 cái. Một cái chính là triệu Long tiêu đang trang xa thì lần lượt tinh chuẩn mạnh mẽ đời hòm nhìn từng cái từng cái mấy chục cân chỉ hòm khác nào đạn pháo bình thường trực tiếp vượt qua 8m khoảng cách trực tiếp trượt vào thùng xe dưới đáy tình hình liền làm cho người ta một loại khoan khoái cảm còn có triệu Long tiêu nhanh chóng có thứ tự trang tương tốc độ cũng là khiến người ta vì đó thán phục triệu Long tiêu đem mình xếp hàng lên xe mấy cái đặc sắc động tác tuyển tập cô động sau khi hoàn thành liền bắt đầu lựa chọn một bài xứng đôi ca khúc đi ngang qua ngàn chọn vạn chọn sau khi Triệu Long Tiêu trực tiếp lựa chọn chính mình vẫn vì đó thích ý một ca khúc khúc bùn. Dâng trào kịch liệt âm nhạc vừa vang lên trực tiếp liền điều động nhân tâm tình, ở phối hợp trên Triệu Long Tiêu xếp hàng lên xe đặc sắc hình ảnh trực tiếp khiến người ta đều nổi ra gà. Rất tốt, biên tập hoàn thành, chuyển lên. Triệu Long Tiêu hoàn thành mình biên tập sau khi, tâm tình có chút thấp thỏm cờ lực đăng chuyện, nhìn xét duyệt bên trong chữ hắn trong lòng có chút căng thẳng cùng chờ mong. Khẩn trương là không biết mình video có thể thành hay không vì là điểm nóng video chờ mong chính là mình video cuối cùng có thể thu hoạch bao nhiêu điểm tàn mấy. Ở không xác định tâm tình bên trong Triệu Long Tiêu chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say, mà đang ở 2 giờ sáng chung thời điểm, Triệu Long Tiêu video đã xét duyệt xong xuôi, xác nhận tuyên bố đến tiệp tọc coi tần bình đài trên. 2 giờ rưỡi còn có người không có ngủ sao? Cùng không ngủ, một người, mất ngủ, nhớ hán. Trên lầu, Lao Tử liền ngủ ở bên cạnh người, người cái quái gì vậy muốn nam nhân khác? Ở ngay từ đầu video. Triệu Long Tiêu video bình luận tựa hồ có hơi không bình thường, mãi đến tận quen thuộc thức đêm soạt tiệm tộc người nhìn thấy hắn video. Khe nằm. Bình luận khu là cái gì quỷ? Lẽ nào các ngươi cũng không có xem video sao? Đơn giản là xoáy nổ tung. Cung nổ, cái tên này là quái vật đi. Ta là nào đó phong chuyển phát nhanh vận chuyển công. lão tử biểu thị chúng ta bên này ba người dỡ hàng tiểu tổ trang tốc độ xe khả năng cũng không sánh nổi tiểu tử này trang tốc độ xe. Đúng dịp. Ta là nào đó đạt chuyển phát nhanh công nhân bức xếp, cái tên này mở máy nói dối đi. Quá thói xấu. Ta chỉ cảm thấy trong video nhân vật chính chân thực là thật châu bò, một cái xếp hàng lên xe video để lão tử này mặn cá kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên bính giã địch. Ở từng cái từng cái bình luận bên trong, Triệu Long Tiêu điểm tán mấy là nhanh chóng tăng cường, đợi được Triệu Long Tiêu ngày thứ 2 rời giường ngay lập tức lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời điểm, con mắt của hắn trừng lớn, sau đó khỏe miệng nước ra vẻ tươi cười đến. Điểm tán 1.500, bình luận 858, chuyển đi 32. Từ trong video chuyển đến bây giờ cũng sẽ không đến 6 tiếng duyên cớ. Đây là triệu lòng tiêu lần thứ nhất tuyên bố mình thiện cận tần, có thể có cái thành tích này xem như là không tệ. Mà bây giờ sáng sớm người sau khi rời giường chuyện làm thứ nhất chính là soát tiktok, vì lẽ đó kế tiếp điểm tán mấy nên càng nhiều, cứ như vậy nhiệm vụ điểm tán mấy hơn vạn là không có vấn đề. Chương 22, nghi vấn, hiện trường trực tiếp một nghìn cái điểm tán triệu long tiêu trực tiếp liền thu được cái thứ nhất khen thưởng, mà xem hiện tại điểm tán mấy dâng lên xu thế một vạn điểm tán nên rất nhanh sẽ có thể đạt tới. nghĩ đến đây triệu long tiêu tâm tình liền vô cùng sung sướng, hắn trực tiếp vươn mình mà lên luyện nửa giờ thuật đánh lộn. khi hắn đình chỉ luyện tập thời điểm đã là mùa hôi đồng địa, khi hắn nắm chén nước uống nước thời điểm đúng dịp thấy ngày hôm qua thiếu nữ xinh đẹp lại ngơ ngác đứng trên ban công nhìn hắn, vốn là tâm tình khoái trá triệu long tiêu liền cho vị này thiếu nữ xinh đẹp hỏi thăm một chút. Thiếu nữ xinh đẹp nhạc nhạc cũng ngơ ngác nâng lên bàn tay của chính mình lắc lắc, bởi vì nàng xuất thần, của nàng chén nước lại một lần nữa loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, động tĩnh này để thiếu nữ xinh đẹp phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ khả ái đi kiếm chính mình chén nước dáng vẻ, Triệu Long Tiêu không nhịn được cười ra tiếng, sau đó xoay người tiến vào phòng vệ sinh đi trùng tắm rửa mặt. Ai nha, mắc cỡ trên người. Ở Vương Nhạc Nhạc kiếm từ bản thân xúc miệng chén thời điểm đã là đầy mặt đỏ bừng cái kia xinh đẹp ngượng ngùng dáng dấp khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn bấm vừa bấm của nàng mặt tròn trĩnh ta nhưng là tương lai nhạc nhạc nữ hiệp a làm sao có thể mất mặt như vậy vương nhạc nhạc biểu môi có điều vừa nãy sư phụ của ta luyện võ dáng vẻ thật sự thật sự thật đẹp trai khi a bất chi bất giác có thêm cái đồ đệ triệu long tiêu ở trùng xong tắm rửa mặt giật ở trên ghế lúc này vương nhạc nhạc đã đi học mà triệu long tiêu nhưng là an tĩnh ngồi ở trên ghế học tập đã có quy hoạch như vậy mỗi ngày nhất định phải kiên định thực hành Trong thời gian này hắn có đến vài lần muốn mở ra điện thoại di động kiểm tra, nhưng tối chung vẫn là nhịn được. Chờ đến xuất phát đi làm đến rồi nhà kho thời điểm Triệu Long Kiêu mới lấy điện thoại di động ra kiểm tra, điểm tán mấy đã tăng cường đến rồi 7.500, thế nhưng làm Triệu Long Kiêu mở ra bình luận thời điểm, hắn liền bắt đầu nhữ mày lên. Này rõ ràng chính là giả sao? Lại còn có người tin tưởng như thế làm bộ? Đã báo cáo, bình luận khu người đều là thắp đi. Vị này làm đầu đứng đầu thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Khuyên các ngươi những này bán phím hiệp thiện lương, trong video anh em như vậy như bài các ngươi là ở trận tròn mắt nói mò sao. Mới hơn một giờ không thấy bình luận khu, nhưng bình luận trong khu cũng đã bắt đầu nháo phiên thiên. Rất nhiều người đang chất vấn triệu long tiêu làm bộ, dù sao đổi lại là một người bình thường tư duy, ai có thể thật sự làm được một người trong vòng một tiếng liền chứa đầy chín. 6 thước xe vận tải ở thêm vào triệu long tiêu xem ra còn chưa phải là loại kia khổ người rất trắng người, bởi vậy ở mấy người tiếng chất vấn bên trong càng ngày càng nhiều người bắt đầu cảm thấy triệu long tiêu ban bố cái video này chỉ là bãi đập làm dáng mà thôi. bởi vậy triệu long tiêu bình luận khu tuy rằng bình luận mấy càng ngày càng nhiều, nhưng cãi vã bầu không khí cũng là càng ngày càng đậm. song vương là mỗi người phát biểu ý kiến của mình ở luận chiến. càng nghiêm trọng hơn chính là hiện tại không tin người chiếm cứ thượng phong, vì lẽ đó nếu là cứ như vậy liên tục. Triệu Long Tiêu cái video này thật sự biết bị người báo cáo là giả giả video. Xem ra muốn dùng sự thực chứng minh lời của ta nói là thật. Triệu Long Tiêu trong ánh mắt lập loè ra sáng sủa ánh sáng đến. Triệu Long Tiêu quyết định dùng trực tiếp phương thức để chứng minh chính mình, chỉ có điều trực tiếp hắn cần nói phục đội trưởng của chính mình. Sau đó hắn là được thương lượng với Trung Đại Thạch một phen, luôn mãi thỉnh cầu sau khi đội trưởng mới miễn cưỡng đáp ứng hắn ở không ảnh hưởng công tác tình huống tiến hành trực tiếp. Tất cả sắp xếp, khởi công. Ở mọi phương diện xác nhận không có vấn đề sau, Triệu Long Kiêu liền bắt đầu ban bố một cái bình luận đồng thời đưa đỉnh. Chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến các ngươi ba con sao. Triệu Long Kiêu điều này bình luận ra tay một cái trên là được tiêu điểm. a làm dáng người không nhịn được nhảy ra ngoài A. Có phải là nhận được chính thức cảnh cáo A. Khiêu chiến chúng ta ba quan. Đến, ta đại biểu ba quan tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Theo từng cái từng cái hồi phục. Bất kể là những kia chất vấn vẫn là đứng Triệu Long Kiêu bên này, người bắt đầu nhìn thấy ảnh chân dung của hắn vị trí xuất hiện trực tiếp trạng thái. Chả phải tiếp tục làm dáng sao. Người cái này người dối trá. Đây là làm gì? Cân nặng A. Ở Triệu Long Kiêu mở ra trực tiếp thời điểm liền có mấy chục người tràn vào hắn trực tiếp, có mấy người rất không hiếu hảo không hỏi thanh hồng tạo bạch bắt đầu nộ phun. Triệu Long Kiêu cũng không có trả lời những này tiếng chất vấn, hắn muốn dùng sự thực tiến hành làm mất mặt. Hắn đầu tiên là tùy tiện từ hàng bản trên cầm một cái hàng hòm đặt ở cân nặng khí trên, sau đó đem cân nặng khí trên biểu hiện con số đặt ở trực tiếp màn ảnh bên trong. Đây là đang nói cho khán giả mỗi một hòm hàng hóa trọng lượng. 15 kg, một hòm hàng hóa cứ như vậy trùng. Chiếc này chín. 6 thước xe vận tải đến trang mấy trăm hòm loại hàng này chứ. Chủ ba thật sự có thể làm được sao? Ta chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Long Tiêu nhìn màn ảnh cũng không ở rông dài, một chữ. Làm. Soạn. Theo triệu long tiêu thông thạo trí cực động tác, một chỉnh bản sắp tới 2. Cao 1 mét hàng hóa đã bị triệu long tiêu xe tải, sau đó tiểu bảo đem hàng hóa kéo dài tới xe vận tải trước. Nhìn triệu long tiêu động tác nước chảy mây trôi, trực tiếp trước thanh âm nghi ngờ ít một chút, sau đó triệu long tiêu chân chính biểu diễn bắt đầu rồi. Một chỉnh bản 30 hòm hàng hóa bị dễ dàng nắm lấy sau đó từng hòm từng hòm khác nào đạn đạo giống như tinh chuẩn sen vào xe vận tải dưới đáy. Một trình bản hàng không vượt qua 2 phút liền toàn bộ tiến vào trong xe vận tải trình tề vô cùng bài phóng, mà mùa hè tay đẩy một cái người đã tiến vào trong xe vận tải bộ, sau đó như người máy giống như bắt đầu tình chuẩn xếp hàng lên xe lên. Ở triệu long tiêu gắn xong nghiêm hàng nhảy xuống xe vận tải thời điểm, toàn bộ trực tiếp bình luận gần như đình chỉ, tất cả mọi người là bị triệu long tiêu biểu diễn sợ ngây người. Hàng hóa, ta cái quái gì vậy 15kg thể trọng không sĩ diện sao? Nhanh như vậy liền giúp ta dọn xong tư thế. Vừa nãy quên đi dưới, vị này ca bỏ ra 2G35S hoàn thành tha hàng, chuyển hoàng xếp hàng lên xe quá trình. Lao tử hiện tại đã nghĩ hỏi những kia bản phím hiệp, các người mặt bị đánh có đau hay không. Triệu Long Kiêu ngay từ đầu biểu hiện đã chinh phục mấy người, nhưng có mấy người vẫn là đầu thiết biểu thị Triệu Long Kiêu không thể vẫn duy trì cái tốc độ này, dù sao người cũng không phải cơ khí, hắn đều sẽ có lúc mệt mỏi. Tại đây chút đầu thiết người chừng lớn hai mắt muốn xem Triệu Long Kiêu lực kiệt thời điểm. Nắm giữ mạnh mẽ thể phách Triệu Long Tiêu để cho bọn họ rõ ràng cái gì gọi là không có nhanh nhất chỉ có càng nhanh hơn. Từ 2P35S nghiêm trang tốc độ xe Triệu Long Tiêu lại một lần nữa tăng lên tới 2 phần 15 giây nghiêm trang tốc độ xe. Sau 50 phút, nhìn Triệu Long Tiêu dùng như bay tốc độ trang bị đầy đủ một trình lượng chín. 6 thước xe vận tải sau, những tiêu đầu thiết nghi vẫn người, bàn phím hiệp môn không ở đầu thiết nghi ngờ, Triệu Long Tiêu dùng sự thực gõ phá sỏ náo của bọn họ. Đã ở quỳ xem vị này như nhất vận chuyển công biểu diễn Người và người tranh lệch làm sao có thể lớn như vậy Quá rộng sợ Ta hoài nghi ta có phải là sinh sai tinh cầu Ở triệu Long Tiêu siêu thần biểu diễn dưới Hắn trực tiếp khán giả đạt tới 6.000 người trở lên Mà hắn điểm tán mấy càng là bởi vì trận này trực tiếp trực tiếp liền phá 18.000 Hắn thứ hai khen thưởng cũng nắm tới tay chương 23 Đệ nhị hoàn nhiệm vụ Mở ra Ở triệu Long Tiêu dùng trực tiếp đáp lại nghi vấn sau khi Nhìn một chút tán đến một đường tiêu thăng đến hơn một vạn, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn đến. Nhiệm vụ thứ hai khen thưởng cũng có thể cầm, hôm nay trực tiếp đăng giá, còn có thể hay không bắt được cuối cùng khen thưởng triệu lòng tiêu cũng không chút nào để ý, có thể bắt được là tốt nhất, không thể nắm đến hắn cũng sẽ không thất vọng. Đại ca, thu đồ đệ đệ sao? Muốn cùng ngươi học tập làm sao xếp hàng lên xe? Đại thần, xin mời nhận lấy đầu gối của ta, ta nhận sai, ta chịu đòn giờ khác này trực tiếp bên trong thanh nhất sắc xin lỗi bình luận ngắn trong video bình luận cũng một lần nữa bị từng cái từng cái sùng bái kính ngưỡng văn tự chiếm cứ triệu long tiêu cùng mọi người nói một tiếng sau liền đóng cửa trực tiếp hắn bắt đầu chính mình một ngày làm việc buổi trưa nhìn một chút điện thoại di động bởi vì có đông đảo nhân chứng duyên cớ coi như là mặt sau có chất vấn người cũng không có ở nhất lên bao nhiêu sóng lớn mà video điểm tán mấy đã một đường tiêu thăng đến 5 vạn thật giống cuối cùng khen thưởng cũng có thể bắt được nhìn một chút tán mấy cực tốc tăng vọt Triệu Long Tiêu Hải lòng bắt đầu nghỉ trưa. Ở Triệu Long Tiêu bên này, cái thứ nhất thiện cận tần thu hoạch vô số khen ngợi cùng điểm tán thời điểm. Ở Hải Thành Thành Đông Trung học trên thao trường, thiếu nữ xinh đẹp vương nhạc nhạc quả táo giống như tròn vo khắp khuôn mặt là buồn bực vẻ nhìn đứng ở trước người ba cái cao chàng trai. Ta và các ngươi nói, sư phụ của ta nhưng là rất lợi hại, còn có ta nhạc nhạc nữ hiệp không cho phép các ngươi bắt nạt phụ đồng học của lớp chúng ta. Mặc dù là ba cái cậu bé so với một mét sáu vương nhạc nhạc cao hơn một cái đầu. Nàng vẫn không có sợ hai che ở một vị mảnh mai thiếu nữ trước người. Sư phụ, nhạc nhạc nữ hiệp, nay đều thời đại nào, vương nhạc nhạc ngươi trả làm võ hiệp một đây. Một vị đầy mặt tàn nhang mắt nhỏ cao cái cậu bé rêu cật nói. Nhạc nhạc nữ hiệp ngươi đừng giúp người không song hại chính mình a Mặt khác hai tên nam sinh cũng cởi gần uy hiếp. Hơn nữa, chúng ta chỉ là bình thường cùng thu nhã bạn học đàm luận bằng hữu mà thôi, muốn ngươi quản việc không đâu. Trong ba người duy nhất một cường tráng cậu bé tiến lên một bước thân ra bàn tay của chính mình muốn đem cản đường vương nhạc nhạc đẩy ra không muốn không biết phân biệt, không phải vậy chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nơi này là trường học, các ngươi làm sao dám như vậy? Vương nhạc nhạc trên mặt nẽ qua một chút hoảng hốt vẻ mặt. Trường học thì thế nào? Chúng ta theo lông dài ca la lộn, lão sư đều không làm gì được chúng ta, ngươi dám cản chúng ta. Ba cái thiếu niên cao lớn lộ hiện ra vẻ dữ tận đến. Người tới đây mau Đánh người nhìn thấy ba cái thiếu niên cao lớn khó chơi đi tới, vương nhạc nhạt vội vàng la lớn: xảy ra chuyện gì? lại là doan thiên phong bọn họ đang nháo sự. đám khốn kiếp này không học giỏi ở trường học chuyên môn bắt nạt bạn học trả dọa dâm vơ vét, trường học làm sao không đem đám người kia tra cho dọn dẹp ra đi? muốn dọn dẹp ra đi nói nghe thì dễ, dù sao gốc gác của bọn họ đều không đơn giản, trường học cũng có lo lắng. lẽ nào cứ như vậy tùy ý bọn họ bắt nạt đi lũng đoạn thị trường sao? theo từng đạo từng đạo lên tiếng phê phán. Chỉ trích tấm thanh, ba cái cao to nam sinh sắc mặt trở nên khó coi, bọn họ tuy rằng thô bạo, nhưng cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy đánh vương nhạc nhạc, nhưng bởi vì vương nhạc nhạc cản trở ba người bọn họ ngày hôm nay xem như là đem mặt diện mất hết, bởi vậy, cái kia cao tráng nam sinh một mặt hung ác dùng ngón tay chỉ trỏ vương nhạc nhạc, tựa hồ muốn nói việc này không để yên sau rồi cùng bên cạnh hai người cùng rời đi. Nhạc, nhạc nhạc, ngày hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không ngươi ở đây, ta thật sự không biết nên làm gì. Ở ba người sau khi rời đi, trốn sau lưng vương nhạc nhạc một mặt chấn kinh con thỏ nhỏ biểu hiện mảnh mai thiếu nữ rốt cục khiếp khiếp đi ra. Đây là một vị có thể làm cho nam nhân không nhịn được ôm vào trong ngực các hộ mảnh mai nữ sinh, khiếp khiếp biểu hiện thêm vào tình xảo vô cùng dung nhan đủ khiến bất luận cái nào nam đều lòng sinh ý muốn bảo hộ. Ta là nhạc nhạc nữ hiệp mà. Gặp phải chuyện bất bình tự nhiên là muốn một tiếng giống, không đúng, lời kịch sai rồi, hẳn là rút dao tương trợ, cũng không đúng, không có đau. Ngược lại chính là muốn trợ giúp bạn học đối kháng chuyện bất bình. Vương Nhạc Nhạc một mặt cụ kết phát biểu mình tuyên ngôn. "Tra Nhạc Nhạc nữ hiệp đây, ngươi liền thể hiện đi." Ba người kia là theo ra ngoài trường thiệp hát thành viên lan lộn, ngươi ngày hôm nay để cho bọn họ mất mặt, bọn họ sẽ không để cho ngươi chờ coi, ngươi tốt nhất vẫn là thông báo gia trưởng của ngươi tới đón ngươi tan học cho thỏa đáng, không phải vậy bọn họ cũng mặc kệ ngươi là nam sinh nữ sinh, đều phải mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Một cái mắt kính gọng đen thiếu nữ bưng cái chán đi tới Vương Nhạc Nhạc bên người bấm bấm nàng khả ái mặt tròn trứng. "A, không khăn, ô oh có sư phó. Bị bóp lấy khuôn mặt Vương Nhạc Nhạc âm thanh đều có chút biến hình hồi đáp. "Ủa a? Chả sư phụ a?" Vương Nhạc Nhạc ngươi lại còn coi nữ hiệp làm thượng ẩn, chả bái sư. Mắt kính gọng đen thiếu nữ không tin vung vung tay đường ra, mau mau thông báo thúc thúc á gì chở người tan học thời điểm tới đón ngươi. Chân Thiên bạn học, ta là thật có sư phụ a." Vương Nhạc Nhạc vẻ mặt đau khổ nói rằng, cái kia ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút là cái gì sư phụ có thể dạy dỗ ra như thế một vị thiếu thông minh nữ hiệp đến. Mắt kính gọng đen thiếu nữ trong con người né qua một tia tia sáng chờ chút tan học, ta với ngươi cùng đi đi. Chờ đến thành đông trung học buổi chiều ngày nghỉ thời điểm, mắt kính gọng đen kể cả mấy vị nữ sinh đồng thời cùng Vương Nhạc Nhạc cùng đi ra khỏi trường học. Ở các nàng ra trường thời điểm liền thấy trước Bất Đắc Di rút đi Doãn Thiên Phong mấy người đang cùng mấy cái trên cánh tay xăm lên hình xăm thanh niên dựa vào nhau hút thuốc nói giỡn. Hừ, cái kia tiểu biểu tạm đi ra. Doãn Thiên Phong một chút liền tập trung Vương nhạc nhạc. Chờ đã, hiện tại quá nhiều người, hơn nữa, cái tiểu cô nương kia không đơn giản a. Ở Doãn Thiên Phong muốn xông lên giáo huấn Vương nhạc nhạc, không để cho nàng muốn ở quản việc không đâu thời điểm, bên cạnh một cái tóc dài thanh niên ngăn cản hắn. Mà lúc này, một mặt Khẩn Trương Vương Nhạc Nhạc bị mắt kính gọng đen thiếu nữ kéo lên một chiếc giá trị triệu bước 3 hét hào xe. Doãn Thiên Phong bọn họ lại cam lòng đối với khả ái Nhạc Nhạc nữ hiệp động thủ, khí chết ta rồi. Ở lên xe sau khi, Khẩn Trương Vương Nhạc Nhạc rốt cục thanh tĩnh lại. Chúng ta Nhạc Nhạc nữ hiệp cũng có sợ thời điểm a. Mắt kính gọng đen thiếu nữ trêu nói. Ai, ai nói ta sợ? Hừ. Vương Nhạc Nhạc cường chống đỡ một lúc sau khi liền sắc mặt ửng đỏ nói cảm ơn đạo Trần Thiện, cảm ơn ngươi. Hiện tại biết nói cảm ơn, trước ngươi không phải vẫn sư phụ sư phó mà. Ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, sư phụ của ngươi lại ở nơi nào a? Nhạc nhạc nữ hiệp. Trần Thiên cười treo nói. Ta ngày mai sẽ đem sư phụ của ta gọi tới. Vương nhạc nhạc chuyển biến tốt hữu nói thần tượng của mình nhất thời không vui. Được, vậy bọn ta. Trần Thiên lộ ra một kêu long lanh nụ cười đến. Đã phá 70.000. Xem ra ở 2 ngày nữa nhất định sẽ có 10 vạn điểm tán, đến thời điểm cùng nhau lĩnh khen thưởng. Một bên khác ở triệu long tiêu tan tầm sau khi hắn nhìn mình thiện cận tần điểm tán mấy không ngừng tới gần cuối cùng khen thưởng cũng là hơi có chút kích động. Khen. Liên hoàn nhiệm vụ, đệ nhị hoàn nhiệm vụ mở ra. Ngay ở hắn kích động với có thể lĩnh danh vọng nhiệm vụ hết thể tưởng thưởng thời điểm, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Chương 24, xuyên qua thời không khác loại tác dụng. đả kích trường học các thế lực, trường học là giáo thư dục nhân nơi thần thánh, làm sao có thể để ngoại lai thiệp các hát thế lực ước hiếp trường học học sinh. Trong vòng một tháng đã kích trong trường học ở ngoài ác thế lực 05. Cất thường, danh vọng giá trị tăng cường 500. Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng sau triệu long tiêu ngẩn ngơ, này sẽ không có A. Phần thưởng này không khỏi có chút quá phu diễn đi. Hơn nữa, làm sao đệ nhất hoàn cùng đệ nhị hoàn nhiệm vụ nội dung đều cùng hắc thế lực có quan hệ, chẳng lẽ muốn ta trở thành phản hắc đấu sĩ sao? Đại lão, ta nghĩ hỏi một chút danh vọng giá trị là làm gì dùng. Xem ra không nhiều lắm tác dụng A. Triệu long tiêu dò hỏi nhiều tác dụng lớn. Người lẽ nào không có xem qua tiểu thuyết sao? Trong tiểu thuyết những kia cái hệ thống hạt nhân điểm chính là cái đó phẫn nộ giá trị, hóa nghiệm giá trị và vân vân, mà bản hệ thống hạt nhân chính là danh vọng giá trị, tương lai hệ thống thăng cấp, hệ thống thương thành, chỉ định hạng mục nhận thưởng, thời không xuyên qua còn có làm riêng hệ thống và vân vân cũng là muốn dùng danh vọng giá trị hoàn thành. Ngươi nói này danh vọng giá trị có hữu dụng hay không? Hệ thống đại lão mở ra đối thiên đối địa đối tốc chủ hình thức. Ba vị trí đầu cái loại hình đều có thể lý giải, thời không xuyên qua còn có làm riêng hệ thống là cái gì quỷ. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng danh vọng giá trị xuyên toa thì không hay sao? Triệu Long Tiêu chừng lớn hai mắt. Đó là ý nói sau đó ta nếu như có đầy đủ danh vọng giá trị ta thậm chí có thể qua lại đến ta nghĩ đi thế giới thu được thứ ta muốn lạc. Triệu Long Tiêu chờ mong nói rằng, có thể nói như vậy, bao quát tiểu thuyết thế giới, hoặc hình thế giới. Điện ảnh thế giới thậm chí còn tổ kỳ hột thế giới hệ thống cũng có thể giúp người xuyên qua. Hệ thống đại lao hung hăng vô cùng đáp ứng nói. Đào cái ránh. Ba thế giới. Mơ mơ tờ, cảm giác mũi một trận nhiệt huyết phun trào triệu long tiêu vội vàng hít thở sâu mấy lần. Hiện tại trong đầu đảo tưởng ra tình cảnh có chút không thích hợp thiếu nhi a Ngốc niết tốc chủ vậy thì khiêng không được. Tựa hồ biết triệu long tiêu trạng thái hệ thống đại lao rêu cợt nói đem so sánh với thời không xuyên qua. Làm riêng hệ thống mới phải buồn hệ thống trong cốt loi hạt nhân công năng, đương nhiên chức năng này chỉ có thăng cấp cấp 3 sau khi túc chủ mới phải xuất hiện. Làm riêng hệ thống lại là thế nào cái tình huống, Đại Lao nói một chút chứ. Triệu Long Kiêu bị hệ thống Đại Lao câu đến lòng ngưỡng ấy. Những thứ khác cũng không muốn nói nhiều, người nên xem qua trong tiểu thuyết những kia nhân vật chính có hệ thống đi. Chỉ cần túc chủ có đầy đủ danh vọng giá trị, những hệ thống đó ta cũng có thể định chế ra. Hệ thống Thô Bạo nói rằng, vậy thì thói xấu. Triệu Long Tiêu Há to mồm thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là hắn rất nhanh sẽ ý thức được không đúng vậy ta coi như là làm riêng những này hệ thống cũng không hề dùng à. Ta đều có một ngưu bức nhất hệ thống, những kia định chế ra hệ thống cho ta như cặn bã mà. Ngốc Niết tốc chủ ngươi đối với ta định hót là không có tác dụng, ngược lại ta sẽ không nói cho ngươi biết những này định chế ra hệ thống ngươi có thể cho người khác dùng à. Hơn nữa, xuyên qua thời không chức năng này không chỉ có riêng là vì tốc chủ cung cấp, Tương tự có thể giúp những người khác tiến hành xuyên qua thời không? Hệ thống nhàn nhạt lời nói trực tiếp là sấm rền bình thường đem Triệu Long Tiêu lôi là kinh ngạc. Đào cái rãnh, đây không phải là nếu nói hệ thống xuyên qua lưu sao. Triệu Long Tiêu kinh hô, Ta có thể không nói gì, hết thể đều là chính người đoán được. Hệ thống Đại Lao nói một câu sau khi Mai danh ẩn tích. Luôn cảm giác Đại Lao hình như là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Triệu Long Tiêu có chút suy đoán thế nhưng hắn cũng không có xoan suýt. Dù sao hắn hiện đang không có thực lực đi tra xét những chuyện này, hơn nữa hệ thống đối với hắn không có ác ý này đã đủ rồi. Hắn bây giờ trước tiên dựa vào hệ thống để cho mình trở nên mạnh mẽ đang nói, hắn tin chắc tương lai sinh hoạt sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Ở Triệu Long Tiêu tiếp tục tiến hành lắng động thời điểm, hắn thiển cận tần điểm tán mới bắt đầu trì hoãn, có điều cũng là kiên định hướng về 10 vạn điểm tán đi tới, đợi được Triệu Long Tiêu ngày thứ 2 rời giường thời điểm video điểm tán mới đã phá 90.000. Ngày hôm nay nên là có thể phá 10 vạn. Luyện một chút tổng hợp thuật đánh lộn sau khi Triệu Long Tiêu đang chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm phát hiện trước nhà cách vách cô gái kia chính ở ngơ ngác nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu hiện. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Nhìn ra thiếu nữ tâm sự nặng nề Triệu Long Tiêu mở cửa sổ ra chào hỏi. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Nghe được Triệu Long Tiêu hỏi do, thiếu nữ lấy hết dũng khí nói rằng ta nghĩ với ngươi luyện võ, ta nghĩ bảo vệ ta được ước hiếp bạn học. Luyện võ? ước hiệp, triệu long tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc, này không vừa vặn đối ứng mình đệ nhị hoàn nhiệm vụ mà, thật là xảo. ta học tập là thuật đánh lộn cũng không phải truyền thống võ thuật, vì lẽ đó ngươi còn nguyện ý bái ta làm thầy sao? triệu long tiêu hỏi, đồng ý, chỉ cần có thể để ta có năng lực bảo vệ nhỏ yếu bạn học không bị người ta bắt nạt là được rồi. tiểu cô nương bởi vì kích động sắc mặt đỏ lên cùng quả táo đỏ như thế đặc biệt đáng yêu. được, vậy ta sẽ dạy ngươi. triệu long tiêu cười nói. Sau đó cùng tiểu cô nương hẹn cái sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường đồng thời luyện tập thời gian sau hai người lẫn nhau bỏ thêm hệ chặt thuận tiện liên hệ. Ở nhạc nhạc nữ hiệp hưng phấn về tới trường học thời điểm, nàng liền tự nói với mình bạn tốt chính mình bái sư thành công sự tình. Nguyên lai like chúng ta nhạc nhạc nữ hiệp vừa mới bái sư thành công A. Trần Thiên cười treo nói. Ai nha? Cái này không trọng yếu rồi vương nhạc nhạc trên mặt trải rộng hồng hà vung vung tay. Sau đó bãi làm ra một bộ ta rất mạnh mẽ dáng vẻ đến ngược lại ta có mạnh mẽ như vậy sư phụ, sau đó ta cũng biết trở nên rất mạnh, đến thời điểm nếu ai dám bắt nạt bạn học ta, ta liền đánh người đó. Rất mạnh sao? Trần thiên mắt kính gọng đen sau cái kia tràn ngập hoa hòe mắt sáng như sao bên trong né qua một tia tia sáng vậy ta liền kỳ đợi chúng ta nhạc nhạc nữ hiệp dùng tiểu quyền quyền truy chạy những kia người xấu. Ai nha tiểu thiên ngươi thật đáng ghét, nữ hiệp đều là sử dụng kiếm, nơi nào lấy cái gì tiểu quyền quyền. Vương Nhạc Nhạc không vui đi công Trần tiến Nách. Một bên khác ở Triệu Long Tiêu lên cả ngày ban nhanh giờ tan việc, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên để đầu đầy mồ hôi Triệu Long Tiêu lộ ra một tia thư thái nụ cười đến. Keng, danh vọng nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện nay video điểm tán mấy 100650. Keng, có hay không tiếp thu khen thưởng? Phủ, chờ ta đi trở về ở tiếp thu. Triệu Long Tiêu hưng phấn nói rằng, đây là nhiệm vụ thời hạn ngày thứ hai liền lấy được cuối cùng khen thưởng, Triệu Long Tiêu biểu thị rất hài lòng. Ở đến giờ sau, Triệu Long Tiêu cùng Trung Đại Thạch bắt chuyện một tiếng sau liền đạp chạy bằng điện xe công thức một nhanh chóng về nhà, về đến nhà đóng kín cửa sau khi Triệu Long Kiêu trực tiếp lựa chọn tiếp thu khen thưởng. Ken, chúc mừng Túc Chủ Thu được đánh lộn người phong khoáng lạc quan tên gọi, sử dụng này tên gọi thì có thể tăng cường Túc Chủ 50% năng lực đánh lộn. Ken, chúc mừng Túc Chủ Thu được titan tinh sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh một cái, có thể phụ thuộc vào bất luận cái nào cơ giới thể. Ken. Chúc mừng Túc Chủ thu được hàng đầu tư chủ phường bố trí một phần, xin mời Túc Chủ trừ lại đầy đủ không gian, hệ thống sẽ phân phát tổng cộng 108 loại bố trí. Ken Chúc mừng Túc Chủ thu được 11.100 điểm danh vọng giá trị, hiện nay danh vọng giá trị 11.200 điểm. chương 25, định vị tiểu mục tiêu U A Một cái tên gọi liền tăng lên ta 50% năng lực đánh lột, vậy ta hiện tại không nỡ đánh khắp cả hải thành không có địch thủ A. Triệu Long Tiêu đối với khen thưởng rất hài lòng. Trong lúc nhất thời có chút bắt đầu bành trướng, đánh khắp cả hải thành không có địch thủ. Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Chỉ là của hắn bành trướng rất nhanh sẽ chịu đến hệ thống chén ép. liền thân thể cực hạn cũng không có đạt đến, ngươi còn dám nói đánh khắp cả hải thành không có địch thủ. Nhắc nhở ngươi một câu không nên quá bành trướng, tiết kiệm đến thời điểm ném ta mặt mũi. Mơ tờ, hệ thống ngươi còn có mặt mũi sao? Triệu Long Tiêu cũng chính là bành trướng như vậy ném đi ném. Bị hệ thống đại lão một trận đối sau khi chỉ có thể trong lòng âm thầm nổ nước bọt, đồng thời trong lòng cũng có chút khổ bức, ta đây là không phải nắm giữ hệ thống nhân chúng tối túng một cái A. Này ti tan tinh sơ cấp hỏa chúng sinh mệnh lại là vật gì? Triệu Long Kiêu rất nhanh điều tiết thật tâm thái của chính mình tiếp tục dò hỏi. Kim cương biến hình, bộ phim này phải có xem qua đi. Lửa này loại sinh mệnh thì tương đương với kim cương biến hình bên trong hỏa chúng người máy, chỉ cần ngươi quyết định thật đưa cái này hỏa chủng sinh mệnh bám thân đến loại nào khí giới trên nó là có thể biến thành đối ứng với nhau người máy chả mang sơ cấp trí năng nha hệ thống đại lao hiếm thấy đưa ra giải thích cặn kẽ hỏa trùng người máy triệu long tiêu ánh mắt sáng lên vậy tan nếu như tìm lượng đông phong xe tải lớn chẳng lẽ có thể thay đổi ra một cái như cột chống trời như vậy thế lực bá chủ đến đối lại kiểu bắt đi không thấy hỏa trùng sinh mệnh tiền tố sơ cấp hai chữ sao hệ thống hận thiết bất thành cương nói rằng phải đến cột chống trời cấp bậc kia người máy ít nhất phải cao cấp bên trong đứng đầu nhất hỏa chủng sinh mệnh mới có thể vậy ta đây cái sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh năng đủ bám thân bao nhiêu cơ giới triệu long tiêu có chút thất vọng không vượt qua một Nam thước cơ giới hệ thống đại lao đưa ra một cái tiêu chuẩn vậy ta ngẫm lại muốn cho hỏa trùng sinh mệnh bám thân loại kia cơ giới đi triệu long tiêu quyết định trước tiên không vội vã quyết định hỏa trùng sinh mạng bám thân đối tượng Kỳ thước hỏa trùng sinh mệnh chỉ cần tiêu hao mất nhất định nguồn năng lượng có thể tiến hành chuyển đổi ở triệu long tiêu trầm tư thời điểm hệ thống đưa ra kiến nghị vì lẽ đó Ngươi coi như là đối với bám thân sau hỏa chủng người máy không hài lòng cũng có thể lại một lần nữa tiến hành rời đi. Còn có này thao tác, như bài. Triệu Long Tiêu vì đó thán phục, hệ thống xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm A. Ồ! Ta đột nhiên nghĩ đến một cái cơ khí. Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng lên, sau đó ngựa khí kích động hỏi hệ thống trước cho ta ban bố thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ ta còn có thể làm sao? Còn có, nếu như ta mượn hỏa chủng người máy giúp ta đồng thời hoàn thành nhiệm vụ nên có thể chứ? Có thể. Hệ thống trầm mặc một chút sau khi hồi đáp. Được. Vậy ta muốn đem trước ngươi ban bố thứ hai nhiệm vụ cũng nhận. Triệu Long Tiêu hăng hái tiếp lấy nhiệm vụ. Khen. Khiêu Chiến nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn. Ba tháng hoàn thành trăm vạn hòm hàng hóa vận chuyển. Chỉ phải hoàn thành liền khen thưởng túc chủ ba loại tuyệt đỉnh mỹ thực phương pháp phối chế. Thất bại xử phạt. Tuy cơ khấu trừ túc chủ một hạng năng lực. Cái quỷ gì? Chẳng có thất bại xử phạt. Ở hệ thống cho Triệu Long Tiêu tuyên bố nhiệm vụ sau. Triệu Long Tiêu sắc mặt thay đổi. Trước cho người phát biểu nhiệm vụ đều là phúc lợi tính chất, là vì trợ giúp Túc chủ mau chóng trưởng thành. Hiện tại Túc chủ đã có tự lập tự mình cố gắng năng lực, ở thêm vào lần này chủ động yêu cầu tiếp thu nhiệm vụ, vì lẽ đó tự nhiên là thưởng phạt rõ ràng. Hệ thống trả lời để Triệu Long Tiêu chọn không sinh ra sai lầm, xem ra chính mình theo hệ thống là đã đi ra người mới thôn, vì lẽ đó cho ra nhiệm vụ ngoại trừ phong phú khen thưởng còn có sự phạt. Mà bây giờ Triệu Long Tiêu năng lực cũng chỉ có hai cái, một là lục đạo hải nhân vật năng lực còn có một cái liền là sơ cấp cách đấu gói quả lớn truyền thừa các quốc gia thuật đánh lộn, mặc kệ cái nào năng lực biến mất đối với triệu long tiêu tới nói đều là một bút tổn thất thật lớn, vì lẽ đó nhiệm vụ của lần này tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể thất bại. đại lao, ngươi cần bao nhiêu danh vọng giá trị mới có thể hệ thống tăng lệ mèo? triệu long tiêu ở kiên định tự tin đồng thời do hỏi, chỉ có thăng cấp hệ thống mới có thể khai thác ra càng nhiều hơn quyền hạn đến triệu long tiêu nhưng là rất chờ mong hệ thống xuất hiện xuyên qua thời không công năng. Đến thời điểm hay là thật sự có thể thử nghiệm đi một hồi ba, một quyển đạo điện ảnh thế giới. Ha ha, nam nhân đều là đại móng heo. Tựa hồ kiểm tra đến triệu long tiêu tim đập nhanh hơn, hormone phân bố tăng nhanh tình hình, hệ thống ngựa khi đột biến lạnh lẽo lên. Nữ nhân lúc đó chẳng phải phao tiêu cánh gà mà. Triệu long tiêu bản năng về đổi một câu. Xin lỗi, buồn hệ thống không phải nam không phải nữ, là ngươi không thể hiểu tồn tại. Vì lẽ đó, móng heo cùng cánh gà tử đều không đủ để hình dung buồn hệ thống. Hệ thống đại lao hung hăng về đối, trả trời lật rồi ngươi này ngốc nét tốc chủ. Nói chính sự, nói chính sự. Người đang hệ thống dưới không thể không túi đầu, Triệu Long Tiêu quả đoán nói sang chuyện khác. Cần một vạn điểm danh vọng giá trị là có thể thăng cấp buồn hệ thống, đến thời điểm là có thể mở ra chỉ định nhận thưởng loại hình công năng cùng với hệ thống thương thành công năng. Hệ thống nói rằng, vậy còn chờ gì, thăng cấp thôi. Ngược lại danh vọng giá trị bây giờ đối với ta cũng vô dụng. Triệu Long Tiêu nói rằng, Hệ thống thăng cấp bắt đầu, lần này thăng cấp cần 3 giờ. Hệ thống nói xong mai danh nhận tích. 3 giờ sao? Vậy ta ngủ vừa cảm giác dậy hệ thống thăng cấp liền hoàn thành. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, sau đó thanh tẩy một phen sau đọc sách một hồi hậu tiến vào hôn mê. Hệ thống, ngươi thăng cấp xong chưa? Ngày thứ 2 Triệu Long Tiêu khi tỉnh lại hỏi. Ken. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, level 2 hệ thống mở ra chỉ định nhận thưởng loại hình cùng hệ thống thương thành công năng. Rốt cục lọ gìn hệ thống thương thành ta xem một chút. Triệu Long Tiêu không kịp chờ đợi cha xem ra, nay vừa mở ra hắn ở cũng lại không rời mắt nổi. Cường hóa loại, vũ khí loại, năng lực loại, huyết thống loại, kỳ vật loại, tình báo loại, tem loại nhiều vô số mấy chục chủng loại đừng trực tiếp là đem Triệu Long Tiêu xem hóa mắt. Trong đó tem càng là chấn động lòng người, tiểu nhân có thể tiến vào nguyên tử thế giới đến từ mạ bèo, ạn mạn, hạ tỉm, lớn đến hoàn mị thế giới. Già thiên thậm chí còn hồng hoang loại hình trong tiểu thuyết hủy thiên diệt địa các loại truyền hướng kìa tèm lại toàn bộ đều có. Triệu Long Tiêu nhìn hệ thống trong thương thành gì đó không ngừng nuốt nước miếng, thật sự là quá thèm người có hay không? Đừng xem, có một loại đồ vật gọi là chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp a. Hệ thống điều cười nói. Người đều là phải có điểm hy vọng mà. Hốn hổ, những thứ này đều là người, mà ngươi là của ta, vì lẽ đó, kha kha, ngươi hiểu được. Triệu Long Tiêu mất mặt mũi nói. Nói được lắm có đạo lý, lao tử thật muốn đối ngươi cái này ngốc nết túc chủ một mặt, hệ thống đại lao biểu thị ngốc nết túc chủ ngươi này ra là tốt rồi. Rời giường, dạy đồ đệ đi lạc. Triệu long tiêu ấn xuống chính mình sao động tâm, khít sâu sau khi bắt đầu một ngày mới, giấc mơ hay là muốn có, không chắc một ngày kia liền thực hiện, còn hiện tại mà. Liền cho mình định vị tiểu mục tiêu. Chuyển hắn cái 100 vạn hồng hàng. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26 lại phá kỷ lục. Chào buổi sáng, còn không biết ngươi tên gì vậy? Ở Triệu Long Tiêu sau khi rửa mặt liền xuống lầu chờ mình người thứ nhất đồ đệ, mà Vương Nhạc Nhạc cũng trong cùng một lúc xuống lầu đụng phải Triệu Long Tiêu. Các bạn học cũng gọi ta Nhạc Nhạc nữ hiệp. Vương Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng nói rằng: "Tốt lắm, Nhạc Nhạc nữ hiệp, bắt đầu từ hôm nay ta trước tiên dạy ngươi đơn giản một chút thuật phòng thân." Triệu Long Tiêu trực tiếp tiến vào chủ đề. Nhân vì là sơ cấp cách đấu gói quả lớn bên trong bao hàm thuật đánh lộn nhiều lắm. Bởi vậy Triệu Long Tiêu cẩn thận chân chọn sau khi lấy ra tương đối thích hợp vương nhạc nhạc ở độ tuổi này nữ sinh thi triển đánh lộn chiêu thức. Sư phụ, như vậy thật sự được không? Ở Triệu Long Tiêu truyền thụ cho mấy chiêu bên trong có giấm núi chân cùng đá hạ bộ chiêu thức, điều này làm cho nhạc nhạc nữ hiệp có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi phải nhớ kỹ, phải bảo vệ người khác trước ngươi trước phải học được bảo vệ mình, nếu như ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được chả làm sao đi bảo vệ người khác. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng. Vương Nhạc Nhạc túi đầu chấm 4, cũng quả thật là như thế, Triệu Long tiêu đánh lộn chiêu thức tuy rằng chiêu nào chiêu nấy nhằm thẳng chỗ yếu, đó cũng là đang bị động phản kích bên dưới chiêu thức, như là người khác không đến trêu chọc nàng, của nàng bị động phản kích chiêu thức cũng vô dụng. Nghĩ thông suốt những này sau khi, Vương Nhạc Nhạc liền toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, nói một cách thẳng thừng thuật đánh lộn chính là muốn luyện nhiều, hình thành mình một loại bản năng phản ứng, làm gặp phải nguy cấp tình huống thời điểm có thể hoàn thành tự cứu. Mà trải qua một cái sáng sớm luyện tập, Vương Nhạc Nhạc đối với Triệu Long Kiêu truyền thụ mấy chiêu rốt cục thục luyện, điều này cũng làm cho giữa bọn họ lần đầu tiên giáo sư kết thúc. Triệu Long Kiêu căn dặn Vương Nhạc Nhạc phải nhiều sau khi luyện tập liền để nàng trở lại thu dọn thánh tẩy, dù sao chờ một lúc nàng liền muốn đi học, mà Triệu Long Kiêu trở lại cho thuê phòng sau đang nhìn một chút thư cùng tin tức sau liền chuẩn bị đi làm. Ngày hôm nay hắn còn có một cái gian khổ nhiệm vụ, vì chính mình lấy được sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh tìm tới thích hợp bám thân đối tượng, mà hắn lựa chọn bám thân đối tượng là cánh tay máy. Tại sao lựa chọn cánh tay máy? Đó là bởi vì cánh tay máy có thể giúp triệu Long Tiêu tốt hơn hoàn thành thứ hai nhiệm vụ. Chỉ cần hắn đem hàng hóa ném tới trên xe, cánh tay máy là có thể tiến hành xếp hàng lên xe. Như vậy liền tiết kiệm triệu Long Tiêu chạy lên chạy xuống. Có điều bình thường loại nhỏ cánh tay máy thừa trọng cũng chính là 10 kg khoảng trường. Hơn nữa chi phí đều phải gần như 10 vạn khoảng trường. Lấy triệu Long Tiêu hiện nay điều kiện rất khó tự chủ mua được một cái loại nhỏ cánh tay máy. Bởi vậy ở đi tới xưởng khu thời điểm. Triệu Long Tiêu không có ngay lập tức phải đi xếp hàng lên xe, mà là tìm tới Trung Đại Thạch cùng hắn tiến hành thương lượng. Ngươi nói ngươi muốn bỏ hoang cánh tay máy. Ngươi muốn món đồ kia làm gì? Trung Đại Thạch đang nghe xong Triệu Long Tiêu tố cầu sau lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt đến. Muốn dùng? Triệu Long Tiêu thật sự là không tốt tiết lộ sơ cấp hỏa trùng sinh mạng tồn tại. Sưởng chúng ta khu đúng là có một cái đã bỏ hoang cánh tay máy trả đặt ở chúng ta nhà kho, trước đây mua là 15 vạn. Là kiếp trước giới ưu tú nhất loại nhỏ cánh tay máy, có thể thừa trọng 20kg, nếu như ngươi muốn nói ta làm chủ 8 vạn bán cho ngươi thế nào. Trung Đại Thạch nói rằng, 8 vạn. Triệu Long Tiêu Mỹ mắt một trận kinh hoàng đội trưởng, ta ít đọc sách ngươi có thể đừng gạt ta à. Cũng đã bỏ phế còn muốn 8 vạn. Tiểu Từ Thúi, sở dĩ đem này loại nhỏ cánh tay máy bỏ đi là bởi vì chúng ta tìm được rồi tốt hơn thay thế phẩm vì lẽ đó không muốn ở dùng tiền đi tu để ý đến nó. Ta nhưng là nghe qua muốn sửa chữa hắn á chỉ cần một vạn tám là được rồi. Nói cách khác không tới mười vạn đồng tiền ngươi là có thể nắm giữ một máy hoàn hảo cánh tay máy. Trung Đại Thạch cười mắng. Vậy cũng quá mắc. Triệu Long Kiêu lắc đầu sau khi nói xong liền cùng Trung Đại Thạch có kẻ mặc cả lên. Cuối cùng đi ngang qua kịch liệt tranh chấp sau khi giá cả định vị ở sáu. 5 vạn tương đương với Triệu Long Kiêu trước một tháng tiền lương không còn. Đem đồ vật mang đi đi. Hay là bị giết rơi quá ác duyên cớ Trung Đại Thạch đem Triệu Long Kiêu mang tới bỏ không nhà kho sau sẽ không để ý đến hắn, mà Triệu Long Kiêu nhìn thấy Trung Đại Thạch sau khi rời đi, khoảng chừng kiểm tra xác nhận không có ai, hơn nữa máy thu hình cũng đặt ở nhà kho ở ngoài sau hắn liền lấy ra sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh. Tiểu tử, ta nhưng là đầu nhập vào một tháng tiền lương A. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Đang nhìn mình trong tay chỉ lớn chừng quả đấm giường như óng ánh tinh vân giống như nhúc nhích hỏa diễm. Hắn dùng ý niệm khống chế hỏa trùng sinh mệnh tiến vào bị lật tiệp bao bố kín người máy cánh tay bên trong. Vụ. Theo sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh cùng người máy cánh tay dung hợp lại cùng nhau, một luồng trầm thấp tiếng dung tiếng vang lên, sau đó ở triệu lòng kiêu trợn mắt ngoác mồm bên trong, người máy cánh tay trực tiếp liền hình thành một cái không tới cao 90 cm người máy. Này tạo hình không đủ uy vũ a. Mặc dù là hình người người máy, nhưng có lẽ là bởi vì sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh đẳng cấp không đủ cao hoặc là cùng cánh tay máy biến hình duyên cớ. Cái thứ hình người người máy chỉ có một cánh tay, Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ nổ nước bọt một hồi sau liền để sơ cấp hỏa chủng người máy trực tiếp biến trở về cánh tay máy, mà Triệu Long Tiêu lôi kéo lượng xe tải đem cánh tay máy lôi đi. Vì không kinh thế như vậy hai tục, Triệu Long Tiêu không có ở cùng ngày liền khiến cho dùng sơ cấp hỏa chủng người máy, mà là đang làm sau khi trở về ngày thứ hai tới thời điểm mới để cho cánh tay máy lóe sáng lên sàn. Lúc này cánh tay máy đã thay đổi hình dạng bình thường hay cùng hoàn toàn mới gần như. Để thấy Trung Đại Thạch cũng vì đó sừng sốt một chút. Ngươi này nơi nào tìm sửa chữa sưởng, kỹ thuật thật là đủ tốt, lại sửa cùng mới như thế. Trung Đại Thạch hiếu kỳ hỏi. Thi Tàn Tinh sửa chữa sưởng, ngài chưa từng nghe tới đi. Triệu Long Tiêu một mặt đắc sắc nói rằng. Thi Tàn Tinh. Hải Thành coi nhà này sửa chữa sưởng sao? Trung Đại Thạch nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không có, thậm chí toàn bộ xanh thảm tinh cầu cũng không có. Nhân ra nhưng là đường hoàng gia giáng vực hành tinh khác đây. Triệu Long Tiêu một trận thác nước hãn. Sợ sệt nói nhiều kẽ hở cũng nhiều triệu Long Tiêu đẩy nói muốn làm sống vội vàng đem Chung Đại Thạch cho đuổi đi. Thái Nhất, ngươi sau đó liền lấy cánh tay máy hình Thái tiến hành công tác đi. Triệu Long Tiêu nhỏ giọng đối với mình mệnh danh sơ cấp hỏa chủng người máy nói rằng, ảm ảm. Theo một trận trầm thấp oang long thanh, Thái Nhất xem như là trả lời Triệu Long Tiêu. Lần thứ nhất phối hợp, chuẩn bị bắt đầu. Lấy Triệu Long Tiêu sức mạnh bây giờ, tuy rằng Thái Nhất rất nặng, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn có thể đem nó mang lên xe vận tải. Hướng hồ Thái Nhất bản thân liền là một cái khoác cơ giới vỏ ngoài người máy, nó trong bóng tối tự mình động thủ lên xe, chỉ là Triệu Long Tiêu làm dáng vẻ mà thôi. Ở Thái Nhất ở trên xe vận tải chuẩn bị đợi mệnh sau, Triệu Long Tiêu bắt đầu hoàn thành mình tiểu mục tiêu. Lần thứ nhất phối hợp xếp hàng lên xe nhìn một chút thời gian phải bao lâu. Triệu Long Tiêu bắt đầu hành động. Hắn chỉ phụ trách kéo hàng cùng nhất hàng, trang chuyện xe thì lại là hoàn toàn do sơ cấp hỏa chủng người máy hoàn thành, trong lúc Triệu Long Tiêu cũng kiểm tra một hồi. Thái nhất hàng hóa chuyên trở ngay ngắn có thứ tự, thậm chí giả bộ so với Triệu Long Tiêu còn muốn trình tề. Hơn nữa không gian lợi dụng cũng đạt tới cực hạn, điều này làm cho Triệu Long Tiêu hoàn toàn yên lòng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Thái nhất trang tốc độ xe so với Triệu Long Tiêu còn muốn tới cũng nhanh. Người máy liền là người máy, chỉ cần có nguồn năng lượng sung túc, nó sẽ không biết mệt mỏi làm tiếp. 28 phút Làm Triệu Long Tiêu gắn xong một xe sau nhìn tính giờ thời gian, đầu đầy mồ hôi hắn lộ ra vẻ mỉm cười đến. Hiệu suất tăng lên hơn 2 lần. chương 27, sư phụ, cứu ta. Triệu Tam Lang, ngươi đây là. Một bên khác, nhìn Triệu Long Tiêu nửa giờ không tới liền đem một chiếc xe vận tải chứa đầy công nhân bước xếp môn một mặt tỏ mò tụ hợp tới. Đào cái rãnh Này thứ đổ gì nhi. Nửa giờ trang một xe. Điều này cũng thật là đáng sợ đi. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu chuyển xuống cánh tay máy, các công nhân là gương mặt thán phục trong lòng bọn họ càng là hâm mộ không nớt. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng loại này xếp hàng lên xe phương thức cũng là thích hợp với Triệu Long Tiêu, nếu như đổi lại bọn họ làm sao có khả năng cam lòng hoa mấy vạn đồng tiền mua một cái cánh tay máy, coi như là mua, chỉ sợ cũng không có cái kia thể năng vẫn xếp hàng lên xe cũng không mang thở tức giận. Tiểu tử ngươi lần này sợ là lại muốn toàn bộ xưởng khu chấn kinh rồi. Trung Đại Thạch đi tới coi một phen sau một mặt cảm khái nói. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Triệu Long Tiêu đối với hiện nay hiệu suất cũng rất hài lòng không chỉ có thể kiếm được tiền, hơn nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là hiệu quả cũng không tệ lắm sao. Trung Đại Thạch Trắng Triệu Long Kiêu một chút. hắn ước lượng một chốc, có cánh tay máy trợ rút, Triệu Long Kiêu chỉ cần phụ trách đem hàng hóa mang lên xe vận tải là đủ rồi, như vậy gấp mấy lần hiệu xuất dưới Triệu Long Kiêu một ngày tiền lương chí ít có thể trở mình một phen. Vốn là Triệu Long Kiêu một tháng có thể kiếm lời 66.000 đồng tiền, hiện tại có cánh tay máy trợ rút. Triệu Long Tiêu một tháng có thể kiếm lợi 132.000 khối cổ hạ tiền. Đơn giản là kỳ tích, tính toán sau Trung Đại Thạch cũng trận tròn mắt, này nếu như nỗ lực cái một năm thỏa thỏa trăm vạn tài sản, Triệu Long Tiêu sợ là sẽ phải trở thành xanh thẳm trên tinh cầu duy nhất một lương một năm phá triệu vận chuyển công. Người so với người làm người ta tức chết, Trung Đại Thạch mang theo lòng tràn đầy ước ao ly khai, mà Triệu Long Tiêu thì lại tiếp tục mình phân đấu đại nghiệp, hắn không chỉ có muốn đem tiền cho kiếm được, còn muốn đem nhiệm vụ cho hoàn thành Ở triệu long tiêu khí thế ngất trời công tác thời điểm, ở thành đông trung học bên trong vương nhạc nhạc lại một lần nữa cùng Doan Thiên Phong mấy người rang lên. Vương nhạc nhạc, ngươi cái quái gì vậy không muốn cho thể diện mà không cần, lần trước không tìm ngươi phiền phức, lần này ngươi lại còn dám cản chúng ta. Doan Thiên Phong một mặt hung ác vẻ, hắn chỉ là muốn cùng làm kỳ nhi kết bạn mà thôi, lại một lần bị vương nhạc nhạc cho ngăn trở chặn lại rồi. người đó là kết bạn. Cường kéo tay của người ta, còn muốn để người ta mang đi cờ tờ vở. Ngươi kinh hơn người ta đồng ý sao? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, chưa từng thấy ngươi như thế không biết xấu hổ. Trải qua triệu lòng tiêu hai thiên giáo sư vương nhạc nhạc tự tin có võ nghệ tại người, vì lẽ đó càng là không sợ doãn Thiên Phong những này học sinh xấu. Ăn nhập gì tới ngươi, đi cho ta mở, không phải vậy đánh ngươi. Doãn Thiên Phong phổi đều phải khí nổ, hắn tiến lên vài bước nâng lên bàn tay mình uy hiếp nói, tựa hồ chỉ cần vương nhạc nhạc ở dây dưa tiếp hắn thật sự muốn đánh người. Nhạc nhạc. Lam kỳ nhi sau lưng vương nhạc nhạc có chút lo lắng nói. Không phải sợ, có ta nhạc nhạc nữ hiệp đây. Vương nhạc nhạc kỳ thực trong lòng cũng có chút hốt hoảng, dù sao cũng là lần thứ nhất động thủ. Cho láo tử lăn. Doan thiên phong không ở khách khí, trực tiếp một cái tắt kén hướng về vương nhạc nhạc. Dâm chân. Nhìn thấy doan thiên phong động tác, nhạc nhạc nữ hiệp trực tiếp sử dụng triệu lòng tiêu chuyển thụ cho nàng, đồng thời muốn nàng nhiều lần luyện tập đánh lộn chiêu thuật một cước này toàn lực xuất kích đạp đi sau khi doan thiên phong phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết sau đó bàn tay của hắn bởi vì đau đớn rụt trở lại nhưng nhạc nhạc nữ hiệp cũng không có dừng tay như vậy ngược lại nàng ở nhìn thấy chính mình chiêu thuật thấy hiệu quả sau khi trong lòng hoang mang trở nên chấn định lại sau đó đạp chân loan đã đang động tác cũng không vá nối liền sử dụng vương nhạc nhạc liên tục 3 chiêu nhược điểm công kích trực tiếp để doan thiên phong cả khuôn mặt đều vặn vẹo rơi mất thời khắc này hắn đau bi chân đau bàn chân đau Đau đớn kịch liệt để cả người hắn đều ngã quỳ trên mặt đất. Nhạc Nhạc nữ hiệp, khá lâm a. Không nghĩ tới như thế thâm tàng bất lộ. ở Vương Nhạc Nhạc ba chiêu đem Doãn Thiên Phong có mất đi sức chiến đấu sau. Trần Thiên Thanh em vang lên. Sau đó liền nhìn thấy bọn họ lớp 10 năm ban các bạn học đều tụ tập lại đây. Em đi. Doãn Thiên Phong hai gã khác đồng bạn ở Vương Nhạc Nhạc tàn nhẫn ra tay sau cũng là giật cả mình. ở nhìn thấy năm ban người đều vây quanh liền biết không có thể đang tiếp tục ở lại. Không phải vậy làm lớn đối với bọn họ rất bất lợi. Bởi vậy, bọn họ oán hận trường Vương Nhạc Nhạc một chút sau liền mang theo Doãn Thiên Phong ly khai. Nhạc Nhạc nữ hiệp mạnh thật a. Nhạc Nhạc nữ hiệp đem trường học của chúng ta ác bá đều cho đuổi chạy. Nhìn Doãn Thiên Phong ba người chật vật rời đi bóng người, mọi người hoan hô lên, điều này làm cho Vương Nhạc Nhạc kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Hưng phấn Vương Nhạc Nhạc giống như là một cái cổ đại nữ hiệp bình thường hướng về người chung quanh ôn quyền đáp lễ. Được rồi, được rồi. Đang lúc mọi người hoan hô sau khi, Trần Thiền liền đem vương nhạc nhạc từ trong đám người kéo ra ngoài không nghĩ tới chúng ta nhạc nhạc nữ hiệp trả thật sự có hai tay à. Chiêu nào chiêu nơi hướng về chỗ yếu đi, ai dạy ngươi những này đánh lộn chiêu thức a Sư phụ của ta a Ta đã nói với ngươi, sư phụ của ta có thể lợi hại, ta hiện tại từ sư phụ của ta nơi đó học vẫn không có như muối bỏ bể đây. Nói lên sư phụ của chính mình vương nhạc nhạc liền gương mặt kích động. Cái kia ngươi sau đó tốt nhất là đem sư phụ của ngươi gọi ngươi cứu ngươi. Trần Thiên đánh gậy nói đến phần sau hai mắt bắt đầu mạo ngôi sao nhỏ vương nhạc nhạc. Tại sao a? Sư phụ của ta rất bận rộn. Vương Nhạc Nhạc không rõ. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần để Doan Thiên Phong mất mặt. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Coi như ngươi là nữ sinh để hắn làm mất đi lớn như vậy mặt mũi, hắn cũng phải cấp ngươi một lần giáo hơn khó quên. Trần Thiên nhìn có chút mơ hồ Vương Nhạc Nhạc có chút bất đắc dĩ. A. Vậy làm sao bây giờ? Vương Nhạc Nhạc một mặt làm bộ đáng thương nhìn về phía Trần Thiền. Ngươi không phải nói sư phụ của ngươi lợi hại sao? Để sư phụ của ngươi đến bảo vệ ngươi. Trần Thiên xoay người không ở phản ứng Vương Nhạc Nhạc, thế nào cũng phải cho vị này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa tiểu tử bạn một bài học, thật sự cho rằng có chút thực lực là có thể thân trương chính nghĩa sao? Cái kia đúng là quá ngây thơ rồi. Trần Thiên dự định để Vương Nhạc Nhạc gan một lần giao hấn, mà nàng sẽ ở lúc mấu chốt khiến người ta ra tay bảo vệ Vương Nhạc Nhạc. Như vậy đã biết vị tinh thần trọng nghĩa tăng cao tiểu tử bạn mới có thể nhận rõ ràng hiện thực. Cho tới Vương Nhạc Nhạc sư phó tồn tại, Trần Thiền cũng không thèm để ý, nhiều lắm chính là sẽ điểm thuật đánh lộn luyện tập người mà thôi. Nàng cảm thấy Vương Nhạc Nhạc không hiểu được thuật đánh lộn vì lẽ đó phóng đại nàng vị sư phụ kia thực lực, đợi được hai quyền khó địch bốn tay thời điểm, nàng liền ra trận để Vương Nhạc Nhạc biết thân trường chính nghĩa muốn phân tình huống, không muốn ngốc nết đi thân trường chính nghĩa. Ở Trần Thiền âm thầm tìm cách thời điểm, hơn 4 giờ chiều nhanh 5 giờ thời điểm. Đã xếp vào 18 xe Triệu Long Tiêu tiếp thu được một cái hệ chặt tin tức. Sư phụ, cứu ta, có người muốn đánh ta. Triệu Long Tiêu mở ra điện thoại di động thấy là chính mình duy nhất một đồ đệ gửi tới tin tức sau biến sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu gửi thư tín hơi thở hỏi dò. Vương Nhạc Nhạc liền đem phát sinh chuyện tình cùng với Doan Thiên Phong có thể sẽ trả thù chuyện của nàng nói cho Triệu Long Tiêu. Chờ ta. Triệu Long Tiêu hỏi rõ Vương Nhạc Nhạc tan học thời gian sau liền hướng văn phòng đi đến. Hắn muốn xin nghỉ đi bảo vệ đồ đệ của mình. Chương 28, Sư Phụ ra tay. Triệu Long Tiêu hôm nay hiệu suất đã tăng mạnh, đã vượt xa khỏi dị vãng mỗi ngày xếp hàng lên xe mấy, vì lẽ đó, Trung Đại Thạch không hề nghĩ ngợi liền cho Triệu Long Tiêu nhóm giả. Chờ đến Triệu Long Tiêu đến thành đông trung học thời điểm đã sắp 5 giờ rưỡi, lúc này có rất nhiều gia trưởng tụ tập ở cửa trường học chờ hai tử nhà mình tan học. Chỉ là của mọi người nhiều nhà trường bên trong, có như vậy một đám người có vẻ rất là khác loại. Những này gần như chừng 10 người bầy nhỏ thể hoặc là ăn mặc áo lót cánh tay trên lưng xăm lên hình xăm, hoặc là chính là xốp lên y lý phục của chính mình lộ ra cái bụng một bộ ta rất nóng dáng vẻ. Ở đám người kia tùy ý cao giọng nói đùa thời điểm, trung quanh các gia trưởng dường như trốn tránh hại trùng bình thường cách cho bọn họ rất xa. Chính là bọn họ. Mọi người ở đây đối với đám này lưu manh tránh không kịp thời điểm, một người nhưng là ung dung bình tĩnh đi tới bên cạnh bọn họ. Người là ai? Nhìn thấy lại có thể có người dám rượi vào lại đây. Mấy tên côn đổ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ta chỉ là tới đón đồ đệ. Triệu Long Tiêu từ tổ nói. Sẽ không chạm xa một chút. Một cái để tóc dài thon gầy khuôn mặt thanh niên cười gần nhìn Triệu Long Tiêu. Đây là người ra địa A. Chạm bên này ngại các ngươi chuyện gì. Triệu Long Tiêu liền mắt chưa từng nhấp cứ như vậy nghiêng dựa vào ven đường một viên dưới tàng cây. Người. Thon gầy khuôn mặt thanh niên tức giận phóng lên trời. Bọn họ luôn luôn làm sẵn làm bậy quen lên rồi. Hiện tại nhìn thấy có người nghịch chính mình trong lòng lệ khí bạo phát ngay ở thanh niên theo tay cầm lên bên cạnh côn đồng chuẩn bị giáo huấn triệu long tiêu thời điểm trường học tan học tiếng gieo. reo mau, trước tiên làm chính sự quan trọng nếu hắn có người thân ở chỗ này đọc sách vậy hắn có thể chạy chạy đi đâu nghe được tiếng chuông một vị thanh niên tóc dài quét triệu long tiêu một chút sau liền thẳng hướng đi cửa trường học ban ngày ban mặt uy hiếp ta triệu long tiêu cười đám này tên côn đồ cắt kẻ thực sự là phách lối có thể a lúc này học sinh đã từ trường học bên trong tuôn ra mà đám này tên côn đồ cắt kẽ cứ như vậy quang minh tránh đại chạm ở cửa trường học nhìn chằm chằm từng cái từng cái đi ra học sinh trường mau lão đại tại đây quần tên côn đồ cắt kẽ tìm kiếm mục tiêu thời điểm doãn thiên phong mấy người một mặt hưng phấn đi tới vị kia lông dài lưu manh bên người cái kia tiểu biểu tạp liền muốn đi ra chờ sau đó nhất định phải cố gắng giáo huấn nàng dám quảng ta doãn thiên phong chuyện thực sự là chán sống rồi yên tâm đi nhất định sẽ đem nàng giáo huấn đến ngoan ngoãn gọi nàng quỳ phải quỳ làm cho nàng hôn ta ngón chân liền muốn hôn ta ngón chân. Lông dài thanh niên sắc mặt cười quỷ dị lên. Trường Mao Lão Đại chính là bọn họ. Rất nhanh, Doan Thiên Phong liền phát hiện mục tiêu của chính mình. Vương Nhạc Nhạc vị này nữ hiệp chính nhìn chung quanh một mặt cảnh giác từ trong trường học đi ra, làm nàng nhìn thấy Doan Thiên Phong một đám người chính không có hảo ý nhìn nàng thì khuôn mặt nhỏ của nàng hơi hơi trắng lên. Tiểu biểu tạm ngươi đúng là đi ra a. Ngươi không phải yêu thích quản việc không đâu sao? Lao tử cho ngươi quản, mau ra đây a. Doan Thiên Phong hưng phấn điên cuống hét lên, cái kia hung hăng cản quấy dáng vẻ để trung quanh gia trưởng một trận cao mày. Lúc này Trường Học Bảo An cũng chạy ra, bất quá bọn hắn tựa hồ có kiên kỵ bình thường chỉ là nhìn chằm chằm lông dài thanh niên chờ một đám tên côn đồ cắt kẽ cũng không có tiến hành trục xuất. Tiểu thư, ta và Hiểu Đông xuất thủ là có thể đuổi đi đám này tên côn đồ cắt kẽ, bằng không ra tay bảo vệ một hồi bằng hữu của ngươi. Một bên khác ở một chỗ dưới bóng cây, Trần Thiền đang cùng một cái mặc đường trang ông láo trò chuyện với nhau. Còn chưa tới thời điểm xuất thủ, Nhạc Nhạc đang chờ hắn sư phụ, ta muốn cho nàng nhìn rõ ràng hiện thực, đừng tưởng rằng tùy tùy tiện tiện là có thể thân chương chính nghĩa, nếu là không có đủ thực lực, không cần nói là thân chương chính nghĩa, lúc nào cũng có thể đem mình cho hám hại đi vào. Trần Thiên do dự một chút sau lắc đầu quyết định nói, "Ồ." Ngay ở Trần Thiên chuẩn bị chờ Vương Nhạc Nhạc nhận rõ ràng thực tế thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện Vương Nhạc Nhạc mắt sáng lên lao ra trường học. "Tiểu biểu tạp dám ra đây sao?" "Trường Mao lão đại, giao huấn nàng." Cho ta hung hăng giáo hơn nàng. Nhìn thấy vương nhạc nhạc lao ra, Doan Thiên Phong hưng phấn giống tê hắn tự hồ đã thấy để hắn nhiều lần mất mặt vương nhạc nhạc quỷ ở trước mặt mình xin tha bộ dáng. Tiểu tử, lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết đối xử cô gái phải ôn nhu sao? Ngay ở Doan Thiên Phong đám người chuẩn bị động thủ thời điểm, một bóng người đạp lên trầm ổn bước chân đi tới bên cạnh hắn. Ai? Phát hiện không đúng Doan Thiên Phong quay đầu, nhưng là tầm mắt của hắn đã bị một bàn tay lớn cho chiếm cứ. Sau đó hắn liền cảm giác cổ của chính mình căng thẳng, chính mình cả người đều bị bàn tay lớn chủ nhân cho nâng lên. Hoa! Này, này, đây là cái gì sức mạnh? Chơi ạ! Một tay nhắc lên chí ít 120 kg người, cái tên này là quái vật gì? Theo từng đạo từng đạo kinh ngạc thốt lên, lông dài thanh niên trở trong lòng người hoảng sợ nhìn một người ở ngay trước mặt bọn họ đem doãn thiên phong cho nâng lên. Vung hắn xuống. Ở lông dài thanh niên kinh hãi qua đi, hắn liền bạo giận lên. Ở ngay trước mặt hắn động người của hắn Mặt mũi của hắn còn cần hay không Vung hắn xuống Triệu Long Tiêu hơi một nết miệng tốt Vậy ngươi tiếp nhận Triệu Long Tiêu sức mạnh bạo phát Sau đó Doan Thiên Phong trực tiếp biến thành hình người đạn pháo đập về phía lông dài thanh niên Ở sức mạnh khổng lồ bên dưới thố không kịp để phòng bị đập bên trong lông dài thanh niên Mấy người trực tiếp đã biến thành lan địa hồ lô Chả lo lắng làm gì Lên cho ta a. Hắn chỉ có một người mà thôi Làm lông dài thanh niên lúc đứng dậy phát hiện mình toàn thân đau đớn hắn giống giận, a, giết, mấy tên côn đồ mang theo kinh nộ xoay vòng côn đồng đánh tới, chậm, quá chậm, tố chất thân thể toàn diện nghiên ép, tinh thông đủ loại thuật đánh lộn triệu long tiêu mặc dù là bị vây công vẫn như cũ ung dung không vội né tránh, khi hắn tả trong con ngươi màu đỏ tươi tỏa ra thời điểm, hắn phản kích, dường như dã thú thoát chuồng, đầu gối đỉnh, đầu truy, tiên chân, trần vát, cứng rắn cầu gỗ, mỗi một cái đánh lộn chiêu thức đánh ra đều có một người kêu thảm ngã xuống đất. Không tới 30 giây đồng hồ, ra tay với triệu long tiêu bốn cái cầm trong tay vũ khí lưu manh đã ngã xuống đất kêu rên. Thuần túy thi đấu thuật đánh lột, trong đó bao hàm có sàn đạ, đấu vật kỹ xảo, tự do vật luận pháp, nhật không rơi hoàng triều đá chân thức, bắc phong vương triều tăng bác ảnh tử, còn giống như có những thứ khác thuật đánh lộn chết tiệt không thấy được, cái tên này đến tổn cùng là lai lịch gì. Nhìn thấy triệu long tiêu mỗi một kích đều trực kích trô yếu đem người đánh ngã ác liệt công kích, Ở Trần Thiên bên người một vị trầm mặc cải tráng đầu chọc trung niên lộ ra vẻ ngưng trọng đến. Cái tên này lẽ nào cũng là luyện gia tử. Trần Thiên trong lòng khẽ chấn động. Hẳn không phải là thuần túy người luyện võ. Hắn tu luyện quyền thuật phương pháp thuần túy chính là vì chiến đấu mà thành. Hơn nữa, bản thân của hắn tố chất thân thể mạnh phi thường. Thân thể tố chất của hắn sợ là đã đạt đến hóa kính võ giả tầng thứ. Hải tráng đầu chọc trung niên nói rằng. Mạnh như vậy. Trần Thiên lúc này là thật rung động. Hắn nhưng là biết toàn bộ hải thành hóa kính võ giả đều không nhất định đủ một cái tát số lượng, hơn nữa triệu lòng kiêu còn trẻ như vậy. Hoa! Wow. Sư phụ mạnh thật! Lúc này khó ngưỡng kích động vương nhạc nhạc cho triệu long kiêu ủng hộ nói. Đây chính là nhạc nhạc nữ hiệp sư phó. Xem ra nhạc nhạc nữ hiệp tìm cái ghê gớm sư phó A. Nhìn hưng phấn vương nhạc nhạc, trần thiền trên mặt lộ ra một tia suy tư đến. chương 29, Giao Hấn. Người, người rốt cuộc là ai? Lông dài thanh niên mấy người là hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Tuy rằng bọn họ còn có mấy người người có sức chiến đấu, nhưng nhìn mình đồng bạn hình dạng, bọn họ liền không nhấc lên được dũng khí ra tay với triệu long tiêu. Ta nhạc nhạc nữ hiệp sư phó tự nhiên là triệu đại hiệp a. Ở triệu long tiêu vừa định muốn mở miệng thời điểm, một bên vương nhạc nhạc thật hưng phấn mở miệng nói rằng, triệu đại hiệp, triệu long tiêu khỏe miệng một trận đánh đánh, ta đồ đệ tốt, ta có thể hay không không muốn lấy như thế bên trong hai tên a. triệu đại hiệp. Chúng ta sai rồi. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu tăng mạnh sức chiến đấu sau, Lông Giải chờ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tên côn đồ các kẻ quả đoán nhận thức túng. Hiện tại biết sai rồi. Lông Giải thanh niên nhận thức túng cũng không có để Triệu Long Tiêu buông tha bọn họ. Nếu không phải hắn xuất hiện, đám người kia vẫn còn ở nơi này ước hiếp những học sinh khác. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu định cho bọn họ lưu lại một cả đời khó quên giáo hấn. Trường học vốn là giáo thư dục nhân địa phương, các người nếu dám đem bàn tay vào trường học đến, Vậy ta liền đem các ngươi móng vuốt chặt đi. Triệu Long Tiêu để lông dài thanh niên đám người một trận hãi hùng khiếp vĩa, đây là không dự định buông tha bọn họ sao? Nhạc nhạc, có hay không kéo? Triệu Long Tiêu hỏi. Có, chúng ta mỹ thuật tạo hình quá dụng. Nhạc nhạc hơi nghi hoặc một chút từ trong bọc sách lấy ra một cái cây kéo nhỏ đến. Các ngươi đã đứng đến. Triệu Long Tiêu bắt được kéo sau nhìn chằm chằm nhìn về phía lông dài thanh niên một đám người. Đại ca, không muốn ác như vậy đi. Nhìn Triệu Long tiêu nắm kéo dáng vẻ lông dài thanh niên một đám người bản năng hai chân kẹp lấy hạ bộ doan thiên phong mấy người càng là nghĩ tới điều gì một mặt vẻ khẩn cầu nhìn về phía vương nhạc nhạc. nghĩ tới đều là cái gì quỷ trò chơi triệu long tiêu khinh bỉ nhìn lông dài thanh niên mấy người một chút ở nhỏ yếu người trước đùa dấn ở người mạnh mẽ trước mặt lại sợ hãi rụt rè tới đây cho ta triệu long tiêu một cái cất bước trực tiếp đem một cái kêu rên tên côn đổ cắt kẽ nâng lên không muốn a mạng của ta gốc dễ, không muốn cắt đi hắn Theo một trận thê thảm chí cực tiếng kêu rèn, cửa trường học tựa hồ thật sự phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Xoát xoát. Xoát xoát. Triệu Long Tiêu sắc mặt bá một hồi trở nên cùng hoa nước như thế, bất quá hắn trong tay động tác cũng không chậm, kéo cắt xuống tên côn đồ cắt ké tóc dài đầy đầu. Rất nhanh một con hôn độn tóc tên côn đồ cắt ké bị Triệu Long Tiêu cắt thành tóc hối cua. Đây là hớt tóc phát. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu động tác cái khác tên côn đồ cắt ké sắc mặt vừa chậm, cái kế tiếp mà cho tên côn đồ cắt kẽ lấy cái tân tạo hình triệu long tiêu nhìn về phía bên cạnh những thứ khác tên côn đồ cắt kẽ lần này những tên côn đồ cắt kẽ đã có kinh nghiệm đi tới triệu long tiêu bên người ngoan ngoãn để triệu long tiêu thế tóc Xoạt xoạt, xoạt xoạt. theo từng trận xoạt xoạt thành một đám gia trưởng còn có học sinh khiếp sợ nhìn một đám lưu lý lưu khí tên côn đồ cắt kẽ đã biến thành tóc rối của tiểu tử Ca, ta có thể hay không không muốn cắt tóc đây chính là ta lông dài tượng trưng a lông giải thanh niên phàn nàn gương mặt nói rằng tượng trưng cái giám. Triệu Long Tiêu một cái tắt quất tới, có lông dài thanh niên mắt nổ đom đóng ai thương lượng với người tới, cho ta ngoan ngoãn dừng lại. Ai? Đã trúng một cái tắt lông dài thanh niên còn có thể như thế nào? Đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể để Triệu Long Tiêu thỏa thích triển khai thủ nghệ của chính mình. Chúng ta sai rồi, chúng ta ở cũng không dám bắt nạt những bạn học khác. Nhìn Triệu Long Tiêu đem mình trồ ỉ lại lao đại đều cho mạnh mẽ sửa chữa một trận, bọn họ thật sự sợ. Nguyên lai like mình ở bên ngoài bắt nạt đi lũng đoạn thị trường lao đại như vậy miệng cọp gan thỏ. Các ngươi cảm thấy theo bọn họ lăn lộn rất uy phong. Hiện tại nghĩ như thế nào? Triệu Long Tiêu đem lông dài thanh niên cắt thành ngắn thốn sau khi nhìn về phía Doan Thiên Phong hai người. Nguyên lai like bọn họ cũng không phải chúng ta nghĩ cường đại như vậy. Bọn họ giống như là con cọp giấy đâm một cái liền phá. Doan Thiên Phong một mặt hiểu ra nói. Vì lẽ đó, sau đó ngươi vẫn là bé ngoan học tập đi. Theo bọn họ lăn lộn có cái gì tiên đồ? Muốn làm một cái chân chính cường giả mà không phải một cái hư hữu bề ngoài con cọp giấy. Triệu Long tiêu vô vô Doan Thiên Phong vai, sau đó chỉ vào vương nhạc nhạc nói rằng sau đó ta sẽ để đồ đệ của ta nhạc nhạc nữ hiệp giám sát ngươi, nếu là không học tập cho giỏi tiến tới, kết cục của ngươi với bọn hắn như thế. Được. Nhìn lông dài thanh niên ở trước mặt mọi người bị cắt thành đầu trọc bộ dáng chật vật, Doan Thiên Phong run lập cập nói rằng. Còn chưa cốt sao. Muốn ta mời các ngươi ăn cơm không được. Đang khuyên đạo đồng thời chèn ép thế lực Triệu Long Tiêu mắt liếc lông dài thanh niên. Không, hiện tại hẳn là tóc ngắn thanh niên. Vâng, là, chúng ta ngay lập tức sẽ lăn, ngay lập tức sẽ lan. Tóc ngắn thanh niên vẫn có thể nói cái gì, ngươi là đại lao ngươi nói toán, cuối cùng bọn họ một đám người hăng hài đến, vô cùng chật vật rời đi. Nhạc nhạc nữ hiệp, làm xong. Triệu Long Tiêu nhìn về phía vương nhạc nhạc sau đó nếu là có chuyện này nói tốt nhất làm theo khả năng. Không phải vậy, sư phụ của ngươi ta nếu là không ở ngươi có thể làm sao bây giờ? Sư phụ lợi hại như vậy, không sợ. Nhạc Nhạc Nữ Hiệp cười hì hì nói, ngươi đây là đang hại Nhạc Nhạc. Đang lúc này một thanh âm trên bảo, Trần Thiền, thấy là chính mình quen thuộc tiểu tử bạn, Vương Nhạc Nhạc nhảy lên chạy tới, sau đó cho Triệu Long Tiêu giới thiệu này là bạn tốt của ta Trần Thiền. Làm Nhạc Nhạc sư phó ngươi sẽ đối an toàn của hắn phụ trách, nếu là nàng muốn là làm không đủ sức chuyện tình, nàng rất có thể bị thương tổn mà ngươi có thể bảo đảm mỗi một lần đều đúng lúc xuất hiện ở bên người nàng sao? Trần Thiên sáng sủa ánh mắt nhìn trầm trầm triệu Long Tiêu xem, ngươi nói đúng. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, sau đó trịnh trọng nhìn Vương Nhạc Nhạc sau đó ngươi nếu như còn có phát hiện chuyện như vậy, Nhạc Nhạc ngươi ngay lập tức cho ta biết, ta đi giải quyết. Ngươi, Trần Thiên cọ sát mài mình răng nanh nhỏ ta là muốn cho ngươi khuyên nhủ Nhạc Nhạc không muốn quản việc không đâu. Ngươi người này tại sao như vậy? Coi như là ta để Nhạc Nhạc không quản việc không đâu. Lấy nhạc nhạc tính cách ngươi cảm thấy khả năng sao?" Triệu Long Tiêu nghiêm nghị hỏi. Trần Thiên sững sờ, sau đó nghĩ đến Vương Nhạc Nhạc loại kia trong xương để lộ ra hiệp khí, nàng lắc lắc đầu, thật gặp phải nói Vương Nhạc Nhạc vẫn là sẽ quản việc không đâu, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu nói cũng không sai, cùng với đè lên Vương Nhạc Nhạc không cho nàng lo chuyện bao đồng, còn không bằng để Vương Nhạc Nhạc ở gặp phải loại này chuyện bất bình thời điểm để Triệu Long Tiêu vị sư phụ này ra tay. Vì lẽ đó, Nhạc Nhạc sau đó ngươi nếu như cảm giác mình ứng phó không được, ngươi hết thể có thể tìm sư phụ, sư phụ coi như là ở hành tinh khác cũng cho ngươi giết trở về. Triệu Long Tiêu trịnh trọng cam kết nói, còn có loại này ngoại lai hắc thế lực bá lăng trường học học sinh chuyện tình trường học khác vậy cũng có. Nhạc Nhạc có thể tìm hiểu một chút. Nếu đồ đệ của ta cũng gọi ta Triệu Đại Hiệp, vậy ta coi như cái hiện đại đại hiệp đi. Triệu Long Tiêu cười nói, Ừ, sư phụ vạn tuế, thấy chính mình sư phụ lý giải đồng thời giúp đỡ chính mình, Vương Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy lên, đi thôi. Ta đưa ngươi về nhà, sau đó cùng ta đồng thời luyện tập. Triệu Long Tiêu nói liền mang vương nhạc nhạc ly khai. Chương 30, không đợi nổi thẩm tam tam. Nhạc nhạc sư phó không đơn giản, Phúc Bá. Nhìn Triệu Long Tiêu hai người rời đi bóng lưng, Trần Thiên nhìn về phía sau lưng lão nhân ta muốn biết người này tài liệu cạn kẽ. Được, sau 2 giờ ta sẽ đem tư liệu chuyển tới tiểu thư trong điện thoại di động. Phúc Bá đáp ứng nói. Vậy chúng ta cũng trở về đi thôi. Trần Thiên sau khi gật đầu mang theo nghi hoặc đi tới xe lúc nào Hải Thành xuất hiện như thế một vị trẻ tuổi cường giả. Nhạc nhạc, ngươi phải cố gắng luyện. Trở lại trên đường Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng ta tuy rằng trước nói cho ngươi có việc sẽ lập tức chạy tới, thế nhưng không chắc ta lúc nào bị trì hoãn không kịp, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi cũng phải có năng lực tự vệ, chỉ có như vậy ngươi mới thật sự là nhạc nhạc nữ hiệp. Sư phụ, ta hiểu ở nhạc nhạc ra hậu viện tiểu sân bóng rổ một bên chính là nhạc nhạc tùy tùng triệu long tiêu luyện tập đánh lộn địa phương lúc này nhạc nhạc ở triệu long tiêu dưới sự chỉ đạo chính đang thật lòng luyện tập chiêu thức ken ken ken ở triệu long tiêu một bên đốc xúc một bên mình luyện tập thuật đánh lộn thời điểm một đạo chuông điện thoại vang lên cổ hạ nhân dân phát triển ngân hàng nhìn trong điện thoại biểu hiện tên triệu long tiêu dừng lại động tác trong tay nhận điện thoại triệu Tiên sinh mặt trên đã đưa ra ý kiến phúc đáp phía trên là nói có thể cho nhiều thời gian hai tháng Nói cách khác 4 tháng ngài muốn đem này bút 18 vạn tiền nợ xử lý tốt, đây đã là ta cho ngài tranh thủ được to lớn nhất trả khoản thời gian. Khách phục chuyên viên nói rằng, có thể, 4 tháng ta sẽ đem này 18 vạn tiền nợ xử lý tốt. Triệu Long Tiêu ngữ khí thâm trầm nói rằng, nếu là ở không có thu được sơ cấp hỏa chủng người máy hiệp trợ trước hắn là không hề chắc khí nói câu nói này, nhưng bây giờ không giống, Triệu Long Tiêu có lòng tin thậm chí cũng không cần 4 tháng là có thể đem tiền nợ cho trả hết nợ. được rồi Vậy ta liền không quấy giày triệu tiên sinh ngài bận rộn. Khách phục chuyên viên khách khí nói rằng, cứ như vậy luyện đến nhanh lúc ăn cơm tối mới ngừng lại, mà triệu long tiêu cũng là vượt qua một cái tương đối nhẹ nhàng ban đêm. Ở vương nhạc nhạc sau khi về nhà, nàng làm xong mình bài tập sau khi liền đăng ký bạn học cùng trường của mình quyển, bắt đầu lấy nhạc nhạc nữ hiệp thân phận bắt đầu tìm những kia triệu đủ trường học cứ hiếp tiểu từ bạn. Thầm tam tam. Cổ quái như vậy tên. Vương nhạc nhạc rất nhanh sẽ thông qua một ít đồng học quyền khóa được mục tiêu của chính mình. Đây là một vị gia cảnh giàu có phu hào nhi tử, bởi vì chính mình cha phong lưu phong khoáng duyên cớ, vị này phú hào con trai có mấy cái anh chị em. Mà bởi vì này vị thẩm tam tam tính cách hèn yếu duyên cớ, lúc ở nhà chịu đủ ca ca của mình các tỷ tỷ ức hiếp, đến rồi trường học càng là bởi vì nhu nhược bị những kia học sinh xấu dọa dẫm. Lúc trước khiếp sợ trường đại học quyển khởi khố du hành nhân vật chính chính là thẩm tam tam. Vị này tự ti mà hèn yếu tiểu bản tử đã trở thành khai nguyên thí nghiệm cao trung một chuyện cười. Vương Nhạc Nhạc nhìn bị chuyên mỉm cười nói Thẩm Tam Tam sự tích trong lòng một trận lửa giận. Không chỉ có cùng trường học sinh nước hiếp, liền ngay cả ở ngoài giáo lưu manh cũng biết muốn dọa dẫm Thẩm Tam Tam là dung một cái một cái chuẩn. Vốn là Thẩm Tam Tam cũng từng bị người trợ giúp quá, những trợ giúp kia người của hắn muốn cho Thẩm Tam Tam chỉ ra và xác nhận người nào đã từng dọa dẫm từng bắt nạt hắn, thế nhưng Thẩm Tam Tam biểu hiện để những trợ giúp kia người của hắn cực kỳ thất vọng. Rõ ràng chỉ cần mở miệng là có thể trừng phạt những kia bắt nạt người của hắn, hắn chính là không dám mở miệng. Dẫn đến cuối cùng những kia không nhìn được người không ở đi giúp hắn, mà thẩm tam tam là hoàn toàn bị trở thành người khác chế nhạo đối tượng. Hội giúp nhau. Phát hiện thẩm tam tam sự tích vương nhạc nhạc rất là tức giận, thế nhưng nàng rõ ràng mình bây giờ năng lực như thế nào, cho nên nàng dự định ở trường hữu quyền thiết lập một cái trợ giúp lẫn nhau quần. Để trường học biến thành thuần túy đọc sách giáo dục địa phương, trợ giúp người nhỏ yếu một lần nữa đứng lên. Ở vương nhạc nhạc đặt xuống hội giúp nhau tôn chỉ sau khi, nàng liền phát biểu điều thứ nhất hội giúp nhau động thái. Thầm tam tam, ta là hội giúp nhau hội chủ vương nhạc nhạc, sư phụ của ta triệu đại hiệp đồng ý trợ giúp ngươi, bất kể là ai bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi chịu đứng ra, sư phụ của ta sẽ bảo vệ ngươi, vì lẽ đó, xin ngươi đứng ra nói ta ở cũng không muốn bị khi dễ. Thanh minh, bản thân cũng không phải đang nói đùa, nếu như không tin tưởng mọi người có thể hỏi thăm một chút ngày hôm nay thành đồng trung học chuyện xảy ra Vương nhạc nhạc chỗ ở Hải Thành trường Đại học đồng học quyển nhân khí vẫn là rất tốt. Bởi vậy ở nàng ban bố điều thứ nhất động thái sau khi rất nhanh sẽ có người tiến hành hồi phục. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy hồi phục thời điểm khí phổi đều phải nổ. Triệu Đại Hiệp, bạn học ngươi có phải là trả sống ở cha láo gia tử trong tiểu thuyết Hải Thanh đệ nhất trung học? Hà Ngạn, Thẩm Tam Tam, chúng ta khai nguyên thí nghiệm cao trung Thẩm Tam Tam. Tuy rằng nhìn hắn bị bắt nạt sát thực đáng thương, nhưng hắn chính là than bùn não, ai giúp đều vô dụng. Khai nguyên thí nghiệm cao trùng, lâm tươi đẹp băng. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có đáng yêu như vậy mỗi chỉ đứng ra hành hiệp trưởng nghĩa, có điều, hải thành nhiều như vậy trường học nhiều như vậy chuyện bất bình, ta rất hiếu kỳ nếu nói triệu đại hiệp có thể hay không còn đến. Hải thành thứ 9 cao trung Trần Hải Long. Theo từng cái từng cái hoặc là nghi vấn, hoặc là cười nhạo bình luận, Vương Nhạc Nhạc đang tức giận sau khi cũng rất toan ứ, đã biết không phải ở làm người tốt chuyện tốt mà. Tại sao sẽ không người chống đỡ đây? Má ơi! Mới vừa hỏi ta một cái thành đông trung học bằng hưu, buổi chiều thật sự có đại hiệp ở hành hiệp trưởng nghĩa, bạn học ta chả vô video, cái kia vị đại hiệp là thật rất châu bỏ a. Muốn xem video có thể đến bạn học của ta trong không gian kiểm tra. Ở một đống nghi vấn cùng cười nhạo bình luận bên trong, đột nhiên có một cái bình luận cùng liên tiếp để bình luận khu chiều gió thay đổi. Nhạc nhạc nữ hiệp, ta cho quỷ, không nghĩ tới nữ hiệp sư phó lợi hại như vậy, đám này tên côn đồ cắt ké bị đánh phải là tệ ra quần. Muốn hỏi một chút nhạc nhạc nữ hiệp, triệu đại hiệp trả có thu hay không đồ đệ, ta 181, siêu cường. Thành bác thứ 6 trung học, hà siêu quần. Nếu không nhìn thấy học sinh bên trong có một vị bạn học ta còn tưởng rằng đóng phim đây. Muốn thật sự có như vậy triệu đại hiệp thân trương chính nghĩa, vậy chúng ta hải thành những kia bị khi dễ học sinh có phúc phần Trường thanh tư nhân cao trung vương nhã. Đáng tiếc ca. Chúng ta khai nguyên thí nghiệm cao trung thẩm tam tam chính là cái không đỡ nổi a đấu, chính hắn không nghĩ tới đến. Ai tới giúp hắn đều vô dụng. Khai nguyên thí nghiệm cao trung, trình cầu, giúp ta một chút. Ngay ở bình luận khu bởi vì một cái bình luận cùng video phát sinh cự chuyển biến lớn thời điểm, một đạo bình luận hồi phục lại một lần nữa đem hội giúp nhau trên đỉnh điểm nóng động thái. Ta không nhìn lầm, này hồi phục bình luận chủ nhân là Thẩm Tam Tam. Thẩm Tam Tam mở miệng muốn trợ giúp. Theo một cái đăng ký tên là Thẩm Tam Tam bình luận xuất hiện, toàn bộ bình luận khu đúng là sôi sùng sủ Đúng là Thẩm Tam Tam không có sai, đào cái rãnh. Cái này A đấu tựa hồ muốn một lần nữa đứng lên. Theo từng cái từng cái bình luận, vương nhạc nhạc sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Được, ta giúp ngươi, hội giúp nhau giúp ngươi, sư phụ của ta cũng sẽ giúp ngươi. Vương nhạc nhạc hồi phục thẩm tam tam bình luận. chương 31, ngang đầu đỡ ngực. Ta chịu đủ lắm rồi. Ta ở cũng không để cho người khác bắt nạt ta. Ta phải kiên cường, kiên cường A. Ở Hải Thành Trường Đại học Đồng học quyển vỡ tổ thời điểm, ở một gian sáng sủa căn phòng bên trong. Một cái tiểu bản tử khuôn mặt giữ tợn đứng trước gương. Bao nhiêu cái ngày đêm, hắn bởi vì tính cách nhu nhược mà lo sợ bất an. Bao nhiêu lần mất ngủ là bởi vì mình bị hành hung sau khi, bởi vì không dám nói cho cha mẹ, tự mình một người một mình chịu đựng đau xót. Bao nhiêu lần muốn đứng lên bởi vì hèn yếu duyên cớ mà cuối cùng từ bỏ. Bị biết bao nhiêu mắt lạnh, thậm chí là liền cha của chính mình cũng không muốn mắt nhìn thẳng mình một chút, hắn hay là nhu nhược, thế nhưng ngất ước đến cực điểm hắn rốt cục gióng lên trong đời lớn nhất một lần dũng khí. Đang nhìn đến đồng học quyển có người đồng ý giúp hắn thì, hắn chiến chiến nguy nguy phát biểu mình bình luận. Thẩm tam tam, ngươi là muốn chết phải không? Còn cần người khác giúp ngươi, ngày mai bé ngoan đem bảo hộ phí nộ, ngươi cha môn tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ngay ở thẩm tam tam phát biểu mình bình luận sau, một cái bình luận xuất hiện ở vương nhạc nhạc hồi phục bình luận dưới. Khai nguyên trung học thực nghiệm, nhạc nghị. Khai nguyên trung học thực nghiệm giáo bá, thành tích học tập kém đến cực điểm. Theo lý thuyết người như thế ở khai nguyên trung học thực nghiệm như vậy hải thành 3 vị trí đầu trung học căn bản liền không tiếp tục chờ được nữa, nhưng nhân ra có bối cảnh có thế lực a? Nghe nói là một vị hát thế lực con trai của Đại Lao, bởi vậy nhạc nghị chỉ phải làm không khác người, hắn là có thể ở khai nguyên trung học thực nghiệm bên trong tiêu sái khoái hoạt. Nhạc nhạc nữ hiệp đúng không? Ta khai nguyên trung học thực nghiệm chuyện tình lúc nào đến phiên người tới quản, Đừng đến thời điểm chồng vào đến liền bỏ không đi ra. Đang đe dọa song thẩm tam tam sau khi... Nhạc nghị trực tiếp liền úy hiếp vương nhạc nhạc đến. Thầm tam tam, ngày mai sư phụ của ta sẽ đi tìm được người rồi. Tuy rằng vương nhạc nhạc bị nhạc nghị hung hăng tức giận gần chết, thế nhưng nàng không muốn cùng người như thế tắt chiến, nàng tin tưởng sư phụ của chính mình dùng hành động thực tế để nhạc nghị biết được sai lầm của mình. Rất tốt, chờ xem thôi. Ở một gian tráng lệ cờ tờ vờ bên trong, một cái nham hiểm khuôn mặt đầu trọc thanh niên mạnh mẽ đổ một chén rượu sau khi liền đem mình bình luận phát ra. Huyết long ca. Ngày mai đi với ta một chuyến trường học thôi. Trường học của chúng ta ngày mai sẽ đến một vị triệu đại hiệp, muốn cho ngươi nghiệm nghiệm phẩm chất. Đầu chọc thiếu niên nhạc nghị nhìn về phía cách đó không xa ôm ấp để về một vị một mét chín trắng hán. Được. Trắng hán đáp ứng một tiếng, sau đó không chút nào thương tiếc bắt bí cô gái trong ngực thân thể, cũng không quản lùng trang tươi đẹp xóa sạch nữ tử trên mặt dây rùa đau đớn vẻ mặt thỏa thích hưởng lạc. Triệu đại hiệp. Có phụ thân ta mời tới lòng đất hắc quyền tay ở. Lão tử đúng là muốn nhìn một chút ngươi vị này triệu đại hiệp có thể hay không biến thành triệu đại tôm. Tráng hán đáp ứng để nhạc nghị trở nên hư phấn. Vương nhạc nhạc ở tư tin xác nhận thẩm tam tam phương thức liên lạc sau khi, nàng liền đem thẩm tam tam chuyện tình nói cho triệu long tiêu. Biết rồi, ngày mai ta sẽ ở tại bọn hắn tan học thời điểm đi một chuyến trường học của bọn họ. Thu được chính mình đồ đệ tin tức triệu long tiêu lộ ra vẻ tươi cười đến. Có chính mình đồ đệ hỗ trợ, chính mình đệ nhị hoàn nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng rất nhanh. Có điều. Chính mình ngoại trừ đệ nhị hoàn nhiệm vụ ở ngoài, còn có khiêu chiến nhiệm vụ muốn làm, mặc dù có sơ cấp hỏa chủng người máy trợ rút, nhưng vẫn là muốn đem nắm thời gian, không phải vậy liền làm không được nhiệm vụ. Bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối sau, ngày thứ hai tinh thần sung mãn huấn luyện vương nhạc nhạc một lúc sau khi, đọc sách, tin tức sau liền đi làm. Ngày hôm nay hắn vẫn muốn cùng Trung Đại Thạch xin nghỉ, có điều bởi vì Triệu Long Tiêu xếp hàng lên xe hiệu suất tăng lên mấy lần, Trung Đại Thạch cũng thoải mái đáp ứng Triệu Long Tiêu xin nghỉ Triệu Long Tiêu đạp Hà là cùng trung điện xe công thức 1 đến khai nguyên trung học thực nghiệm thời điểm đúng lúc là học sinh từ trong sân trường đi ra thời điểm. Triệu Long Tiêu cho thẩm tam tam phát ra cái tin tức sau khi chuẩn bị đem điện xe công thức 1 tòa xe. IUA Chỉ là chưa kịp Triệu Long Tiêu khóa ký xe, một trận dễ cợt tiếng cười liền vang lên vị này chính là Triệu Đại Hiệp đi. Triệu Đại Hiệp không cưỡi ngựa, nên kỵ chạy bằng điện xe công thức 1A. Triệu Long Tiêu khẽ tao mày quay đầu liền thấy nhạc nghị một mặt dễ cợt nhìn hắn. Mà sau lưng hắn đang đứng chừng mười cá nhân cao mã đại thanh niên lêu lộng, trong đó có một vị tráng hán đưa tới Triệu Long Tiêu chú ý. Ồ! Triệu Long Tiêu cùng huyết long đối diện sau khi cùng nhau trong lòng cả kinh, tựa hồ hai cái thế quân lực địch đối thủ lẫn nhau cảm ứng bình thường đều cảm giác được đối phương không đơn giản. Triệu Đại Hiệp, ngươi nếu như hiện tại cút đi vẫn tới kịp, bằng không chờ chút liền đem ngươi từ Đại Hiệp đánh thành Đại Tôm. Nhạc nghị hung hắn nói. Nói như vậy, chính là ngươi muốn bắt nạt thẩm tam, tam. Triệu Long Tiêu thu hồi ánh mắt sau quan sát một chút nhạc nghị tại sao đều là trường học một thành viên, ngươi muốn làm như thế. Loại kia rác rưởi xứng làm bạn học của ta sao? Hốn hồ, Lao Tử liền bắt nạt hắn, ngươi có thể làm gì ta? Nhạc nghị cười lạnh nói. Chờ chút ngươi liền biết ta cầm ngươi thế nào rồi? Triệu Long Tiêu sâu đậm liếc nhìn nhạc nghị. Nhạc ca, thẩm tam tam đi ra. Ngay ở nhạc nghị chả muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh một vị thanh niên lêu lồng thấp giọng nói rằng. Mà nhạc nghị đã sớm không kịp chờ đợi nhằm phía thẩm tam tam, sau đó một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Người tên mập mạp chết bầm này, còn dám để cho người khác giúp ngươi, không biết cha ngươi ở chỗ này, không tìm ba ba người hỗ trợ, đi tìm người ngoài, ba ba không đồng ý, ngươi dám tìm người khác. Ngay trước mặt triệu long tiêu, nhạc nghị tùy tiện rêu rao lên, còn bên cạnh người nhưng là lần đi rất xa, xem tình hình này liền biết nhạc nghị bình thường ở trường học có cỡ nào khiến người ta e ngại. Hô! Ngay ở nhạc nghị phát tiết chính mình bạo ngược thời điểm, một con chân to ngang trời xuất hiện sau đó đem nhạc nghị đạp đi ra ngoài. Thẩm Tam Tam, sau đó có muốn hay không ngang đầu đỡ ngực làm người? Triệu Long Tiêu cho Thẩm Tam Tam giải trừ nguy cơ sau đem hắn kéo lên. Nghĩ, Thẩm Tam Tam tựa hồ bị đánh cho có chút ngộng, âm thanh có chút chấm thấp. Lớn tiếng nói ra, có muốn hay không ngang đầu đỡ ngực làm người? Triệu Long Tiêu lớn tiếng hỏi. Muốn, ta nghĩ ngẩng đầu đỡ ngực làm người, ta ở cũng không muốn bị người bắt nạt. Ta cũng muốn làm cái có đảm đường, có trách nhiệm, đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Tựa hồ bị bị đè nén quá lâu, bị triệu long tiêu như thế đâm một cái kích, thầm tam tam dùng lớn nhất khí lực gào thét. Lên cho ta, đem hai người bọn họ chân bắn đứt đoán mất, xảy ra chuyện ta phụ trách. Lúc này bị triệu long tiêu đạp ngã xuống đất nhạc nghị đại tiếng giống giận nói. Trên, ở nhạc nghị vận mệnh dưới, mười mấy vị tay chân đồng thời vung lên côn đồng nhằm phía triệu long tiêu. Đàm phán hòa bình không tốt sao? Tại sao thì không thể để ta lấy đức thu phục người? Triệu Long Tiêu híp mắt bên trong né qua một vệt màu đỏ tươi. Lục đạo hải, thu la đạo, mở ra. Âm ầm, Triệu Long Tiêu một quyền đánh ra, bốn lần với bình thường sức mạnh ở phối hợp trên thu la đạo đấu khí sức mạnh, Triệu Long Tiêu cú đấm này dường như pháo nổ tung, cái kia sông lên đầu tiên, cái thanh niên lêu lồng thậm chí ngay cả côn bổng cũng không có vung ra đã bị Triệu Long Tiêu cắt đứt. Đây cũng quá mạnh đi. Chạm sau lưng Triệu Long Tiêu thẩm tam tam xem sờ. Chương 32, hoàn thành nhiệm vụ thời cơ. Hả? Cao thủ. Triệu Long Kiêu thẳng thắn dứt khoát động tác để một bên huyết Long con người hơi hơi co lại. Lúc này vị này đại hán song quyền nắm chặt, trên người bùng nổ ra một luồng tàn bạo khí thế của đến. Lúc này đại hán giống như là một chỉ lộ ra răng nanh dã thu muốn đánh về phía đối thủ. Lúc này triệu Long Kiêu đã nhảy vào lưu manh trong đám đến rồi cái ba tiến vào ba ra. Cho dù có lưu manh nắm côn bổng đánh vào triệu Long Kiêu trên người, bởi vì có tu la đạo đấu khí ra chỉ duyên cớ. Những này côn đồng không chỉ có không có đối với triệu long tiêu sản sinh thương tổn, ngược lại là ở đánh trong quá trình trực tiếp gây vỡ ra. Cái quái vật này, không đánh được. Triệu long tiêu biểu hiện để thanh niên lêu lỏng môn đau lòng. Coi như là bắn chúng đều không có cách nào đem triệu long tiêu đánh ngã, mà triệu long tiêu giống như một lượng nghiền ép mà qua xe tăng giống như vậy, cứ như vậy mất một lúc có 5 cái thanh niên lêu lổng ngã trên mặt đất kêu rên. Tránh ra, ngay ở thanh niên lêu lổng môn rụt rẻ thời điểm, một đạo quát tầm thanh sau. Một bóng người mang theo lạnh lẽo tư thế dết tới. Ẩm. Làm từng quyền va chạm bên dưới, triệu long tiêu nghiền ép tư thế bị cản lại. Ha, ta đến chơi với người chơi đi. Xuất thủ huyết long trên mặt né qua một kia bạo ngược đến. Long đất hắc quyền đó là không hạn chế đánh lộn thi đấu. Bất kể là đá đang vẫn là xuyên mắt chờ động tác nguy hiểm cũng không bị cấm chỉ. Bởi vậy làm huyết long ra tay sau triệu long tiêu cảm giác được mưa to gió lớn vậy cảm giác nụt ngạc. Ẩm. Mỗi một chiêu đều chạy nhược điểm đi. Bị huyết long công kích bắn trúng thậm chí so với dùng côn bổng đả kích trả phải tới nghiêm trọng, lấy triệu long tiêu ra chỉ tu la đấu khí tố chất thân thể đều cảm giác được một trận đâm nhói cảm. Sức chịu đòn tốt như vậy. Huyết long cũng rất là kinh ngạc, này nếu như đổi thành người bình thường, hắn một đòn công kích cũng có thể làm cho đối phương rồn tàn phế, không nghĩ tới liên tiếp bắn trúng triệu long tiêu mấy lần, triệu long tiêu lại còn cùng người không liên quan như thế với hắn đánh nhau. Tiếp tục, ở huyết long dưới áp lực, cắn răng kiên trì Triệu Long Kiêu cảm giác được chính mình đối với các loại thuật đánh lộn lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Nếu như nói trước chỉ là thuần túy sẽ vận dụng những này thuật đánh lộn, như vậy ở huyết long loại này hắc quyền cường giả chen ép xuống, hắn đã lĩnh ngộ thuật đánh lộn tinh hoa. Chân vát, thập tự giá, mục thôn tỏa, mạng xà vát, quét kỹ. Theo đối chiến tiếp tục, Triệu Long Kiêu từ lúc mới bắt đầu bị áp chế đến mặt sau từ từ cùng huyết long có sinh động. nắm lấy ngươi. Đến cuối cùng. Triệu long kiêu dựa vào tu la đạo ra chỉ mạnh mẽ năng lực đánh lộn nắm lấy huyết long một sơ hở, một quyền đánh ra, pháo tiếng vang lên. Không tốt. Huyết long phát hiện không đúng thời điểm đã không còn kịp rồi, làm hai cánh tay hắn giao nhau cùng nhau muốn ngăn trở triệu long kiêu này đáng sợ một quyền thời điểm. Bốn lần với thường nhân sức mạnh ở thêm vào đấu khí hung mãnh lực buộc phát đồng thời bắn ra, huyết long đã bị một quyền có quăng bay ra ngoài. Lên khen. Làm huyết long tầng tầng đụng vào ven đường cột điện sau khi... Cả người hắn giống như một bức họa bình thường từ trên cột dây điện chợt rơi xuống. Này, này, sao có thể có chuyện đó, liền huyết long ca đều thất bại. Lao đại một trăm vạn một tháng mời tới hắc quyền tay lại đánh không lại người này. Người này đến tột cùng lai lịch gì? Thanh niên lêu lổng có chút khó có thể tin tưởng được hình ảnh trước mắt, nhưng sự thực chính là huyết long bị đánh sau khi rời khỏi đây muốn rằng co, thế nhưng khuôn mặt dữ tợn hắn tựa hồ bị một quyền đánh thành trọng thương, làm sao đều không bỏ dậy nổi. Lợi hại. Đơn giản là thật lợi hại. Thầm tam tam giờ khắc này đã chấn kinh vô di phục ra. Ngươi, ngươi không nên tới. Triệu Long Tiêu đánh bại huyết Long Vị này cường địch sau khi, tuy rằng cả người hàng loạt đâm nói cảm, thế nhưng tinh thần cũng rất được. Hắn hướng đi nhạc nghị thời điểm, nhạc nghị nhất thời sợ kêu lên sợ hãi. Ta liền bắt nạt ngươi, ngươi có thể thế nào? Lời nói tương tự từ Triệu Long Tiêu trong miệng nói ra để nhạc nghị cả người đều tuyệt vọng. Không ai có thể giúp hắn, mà hắn cũng không phản kháng chút nào lực lượng. Ở triệu Long Kiêu vị này đánh lộn cường giả trước mặt, hắn cảm giác mình dĩ vãng trôi lại thế lực cùng cường giả là như vậy không thể tả. Lúc này hắn mới thám thiết cảm nhận được thẩm tam tam trước vô lực cùng tuyệt vọng. Dứt bỏ thân phận cùng bối cảnh, nói thật, ngươi mạnh hơn thẩm tam tam không đi nơi nào. Triệu Long Kiêu nhìn nhạc nghị mà thẩm tam tam bây giờ chọn lựa một lần nữa đứng lên, lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi dám không? Ở trước mặt ta một lần nữa đứng lên A. Nói xong lời cuối cùng triệu Long Kiêu cơ hồ là giống đi ra ngoài. Thế nhưng đối mặt vị này có thể đánh bại hắc quyền tay huyết long nhân vật cường đại, nhạc nghị sắc mặt mấy độ biến ảo sau cuối cùng chán nản túi đầu, hắn không dám, hắn thật sự không dám. Từ nay về sau, ai cũng không thể bắt nạt thẩm tam tam, nếu ai dám ủi vào chính mình thế lực cứ hiếp nhỏ yếu nói, ta chính là thẩm tam tam những người nhỏ yếu này thủ hộ giả. Triệu long tiêu cũng không có đi làm khó dễ giáo hấn nhạc nghị, mà là ngẩn đầu nhìn xung quanh xem náo nhiệt học sinh cùng gia trưởng. Được. Triệu Long Tiêu tuyên ngôn để chung quanh học sinh cùng ra trưởng vỗ tay. Triệu Long Tiêu cũng không có ở quá nhiều dừng lại, mang theo Thẩm Tam Tam rời đi khai nguyên trung học thực nghiệm, ở trên đường Thẩm Tam Tam liên tục cảm tạ Triệu Long Tiêu trợ rút, hắn vẫn là lần đầu tiên có thể ngang đầu dưỡng ngực làm người, ở cũng không cần không cần sợ sệt người khác cười nhạo. Ngươi phải nhớ kỹ ngày hôm nay, đây là ngươi thu được tân sinh tháng ngày, từ nay về sau hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi, nếu như còn có ai dám bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Triệu Long Tiêu dặn dò Thẩm Tam Tam một tiếng sau liền vội vàng ly khai. Ta Thẩm Tam Tam nhất định sẽ cảm kích người. Nhìn Triệu Long Tiêu rời đi bóng lưng, Thẩm Tam Tam trịnh trọng nói rằng. Ở Triệu Long Tiêu trở lại Lạc Giang tiếp tục lúc làm việc, đồng học quyển nhưng là sôi sùng sục Triệu Đại Hiệp lại một lần nữa đại phát thần uy video bị người chuyển lên đến đồng học quyển. Lần này ai cũng biết vương nhạc nhạc trước sáng lập hội giúp nhau cũng không phải đang nói đùa, mà là chân chính trợ giúp những kia nhỏ yếu bị trường học ba lăng, bắt nạt đối tượng. Hơn nữa. Triệu đại hiệp lại một lần nữa dùng thực lực của chính mình chứng minh hắn có năng lực trợ giúp những người nhỏ yếu kia đối kháng ác thế lực. Bởi vậy, ở Vương Nhạc Nhạc về đến nhà leo lên đồng học quyển thời điểm có mấy cái muốn muốn gia nhập hội giúp nhau thỉnh cầu xuất hiện ở hắn hệ thống trong hộp thư. Đồng ý. Vương Nhạc Nhạc cờ lực sau khi đồng ý, sau đó liền có một cái chịu đủ trường học bá lăng còn có ngoại lai hắc thế lực dọa dẫm sự tình truyền đạt cho Vương Nhạc Nhạc. Nguyên lai like ở chúng ta nhìn như bình tĩnh trong sân trường lại còn có nhiều như vậy người bị hại. Nhìn từng cái từng cái sự kiện, Vương Nhạc Nhạc là vừa giận vừa sợ, mà nàng đem những chuyện này cùng người tập hợp cùng nhau sau thông qua hệ chặt truyền đạt cho Triệu Long Kiêu. Xem ra ta đệ nhị hoàn nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Nhìn Vương Nhạc Nhạc truyền lại đưa tới nội dung, chính đang trang xa Triệu Long Kiêu lộ ra một đạo trong sáng nụ cười đến. Phải nhanh một chút đem đệ nhị hoàn nhiệm vụ, còn có đem Kiêu chiến nhiệm vụ cho toàn bộ hoàn thành. Triệu Long Kiêu cho vương nhạc nhạc hồi phục một cái trong vòng 3 ngày giải quyết tin tức sau cứ tiếp tục như hỏa như đổ xếp hàng lên xe. chương 33, sinh là người, khuyên ngươi thiện lương. Triệu Tam Lang, cứ theo đà này, ngươi tháng này không được nắm cái mười mấy vạn tiền lương. Triệu Long Kiêu buổi tối sắp xếp gọn cuối cùng một xe sau chuẩn bị ban, lúc này cái khác công nhân một mặt thán phục vẻ tiến tới. Kiếm đều là khổ cực tiền mà. Triệu Long Kiêu cười nói, chúng ta kiếm là khổ cực tiền, ngươi kiếm là tiền mồ hôi nước mắt. Các công nhân cảm khái nói, Triệu Long Tiêu nỗ lực là rõ như ban ngày, cũng là Triệu Long Tiêu có thể liều mạng như vậy, nếu như đổi thành lời của người khác đã sớm tan vỡ rồi. Triệu Long Tiêu chính mình ước lượng một chốc, chính mình 3 tháng này làm xong, hoàn thành hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ sau có thể kiếm được 396.000 khoảng trường, khấu trừ mua cơ khí 65.000, Triệu Long Tiêu sau 3 tháng có thể kiếm được 331.000. Bên này 33 vạn ở thêm vào triệu Long Tiêu trước tiền kiếm được gần như cũng sắp phải thay đổi rõ ràng nợ nần nói cách khác tiết đến sau khi, triệu Long Tiêu đang cố gắng cái 1-2 tháng liền buông lỏng. Tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Vừa nghĩ tới chính mình khoảng thời gian này gian khổ đổi lấy báo lại, hắn cảm thấy hết thể đều đáng giá. Hiện tại bởi vì có thái nhất trợ rút, mỗi ngày có thể chuyển 12.000 hòm khoảng trường, nhưng là bởi vì hai ngày nay muốn rút ra một chút thời gian hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ duyên cớ, vì lẽ đó mấy ngày nay mỗi ngày cũng là rời 10.000 hòm quảng trường vì lẽ đó triệu long tiêu muốn nhẫn chút thời gian tăng ca hoàn thành mỗi ngày 12.000 hòm nhiệm vụ qua thời gian này khổ cực không chỉ có là kiếm được tiền cũng làm cho hắn tứ đại thuộc tính vững bước tăng lên túc chủ triệu long tiêu tên gọi đánh lộn người phóng khoáng lạc quan năng lực lục đạo luân hồi lục đạo hải hơi yếu một lực lượng sơ cấp cách đấu thuật item không sức mạnh ba tinh thần 38 0. 3. Tốc độ 26.02. Thể phách 36.03. Khắp mọi mặt thuộc tính đều có tăng cường, cũng chính bởi vì như vậy, triệu Long Tiêu mới có thể ở mỗi ngày chuyển hòm hơn một vạn trong dương tiếp tục kiên trì. Ngày thứ hai, triệu Long Tiêu bận biểu đến 4 giờ rưỡi chiều thời điểm lại một lần nữa xin nghỉ, lần này hắn đến Hải Thành Giang Tân Nam đường Giang Nam trung học nơi. Đây là một khu nhà trung cấp trường học, bản thân quản lý liền khá là hỗn loạn, bởi vậy Ở trong trường học này thường thường phát sinh trường học bá lăng, đánh nhau, ẩu đả chuyện tình. Mà Triệu Long Tiêu lần này trợ giúp là một vị nữ sinh, một vị bảo vệ môi trường công nhân tử nữ, bởi vì bị những bạn học khác biết tra mẫu là bảo vệ môi trường công sau khi, vị này nữ sinh là hơn một cái biệt hiệu hương phiêu phiêu. Coi như là bạn học cũng xem thường vị này đến từ tầng dưới chốt người làm việc tử nữ, quá đáng hơn là vị này nữ sinh lão sư cũng từng bịt mũi biểu thị đối với nữ sinh căm ghét, điều này càng làm cho nữ sinh không đất dung thân nàng bị quần thể cô lập, có nghiêm trọng xã giao cản trở, thường thường bị người đem ra đùa giỡn. Từng ở đi học trong lúc phân tổ luyện tập thì bị phân tổ học sinh căm ghét nói trên người có sợi mùi lạ mà từ chối cùng nữ sinh cùng tổ. Mà trên thực tế vị này nữ sinh là mỗi ngày rửa ráy, cả người cũng rất thích sạch sẽ, chỉ là bởi vì cha mẹ của nàng nghề nghiệp duyên cớ mà bị được kỳ thị. Cứ thế mãi sau khi nữ sinh trở nên càng thêm tính cách quái gở, khuyết thiếu cảm giác an toàn, quá độ lưu ý người khác đánh giá. Ở tập thể bên trong không có bất luận nhân vật nào cảm, cuộc đời của hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó tuần hoàn ác tính bên trong. Cảm giác đè nén nàng thậm chí mấy lần muốn tự sát, ngay ở nàng cảm giác mình thân hãm tuyệt cảnh thời điểm hội giúp nhau xuất hiện để nàng nhìn thấy ánh dạng đông. Vốn là còn hơi nghi ngờ, thế nhưng triệu đại hiệp cao quang video nhưng là chuyển khắp toàn bộ đồng học quyển, nhìn triệu đại hiệp đem người xấu từng cái một đuổi đi, nữ sinh triệu tiểu mạn mang theo tâm tình thấp phẩm có liên lạc Vương Nhạc Nhạc. Đang nói rõ tự thân tình huống sau Vương nhạc nhạc liền đáp ứng Triệu Tiểu Mạn, làm Triệu Tiểu Mạn tan học tan học thời điểm, thấp phẩm bất an hắn nhìn thấy chạm ở cửa trường học Triệu Long Tiêu sau nàng an tâm. Triệu. Ngay ở Triệu Tiểu Mạn muốn phóng đi tìm Triệu Long Tiêu thời điểm, một đám người vây nàng, sau đó các loại trào phúng tiếng vang lên. Đây không phải là hương phiêu phiêu sao? Thực sự là thúi chết, ngươi làm sao còn chưa cút, trường học không phải là loại người như ngươi có thể tới địa phương. Hương phiêu phiêu, nhìn thấy không? Đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thích không? Ở từng trận sắc bén trào phúng trong tiếng, một cái nam sinh lấy ra một cái bình thủy tinh, bình bên trong đựng lại là bọ hung, nhìn trong bình gì đó triệu tiểu mạn tựa hồ dự cảm được đón lấy chuyện xảy ra. Van cầu các ngươi, các ngươi không phải đối với ta như vậy, ta không có làm gì sai a? Triệu tiểu mạn một mặt cầu khẩn khóc dòng nói. Hắc! Nhìn thấy triệu tiểu mạn khóc lên, có người lộ ra lòng chắc ẩn, cũng có người nhanh cười rộ lên. Bọn họ đều là xem trò vui không chê chuyện lớn, sau đó nam sinh kia trực tiếp muốn đánh mở bình thủy tinh nắp liền chuẩn bị đem bên trong bỏ hung ngã vào triệu tiểu mạn trên người. Đúng. Chỉ là ngay ở nam sinh chuẩn bị đem bỏ hung ngã vào triệu tiểu mạn trên người thời điểm, một bàn tay lớn đánh tới trực tiếp đem bình thủy tinh cho đánh bay ra ngoài. a làm bình thủy tinh rơi xuống đất bên trong bỏ hung chạy loạn khắp nơi thời điểm, xung quanh tiếng kinh hô một mảnh, tất cả mọi người tránh không kịp hướng về bên cạnh chạy. Là ai? Nam sinh nhìn vỡ vụn bình thủy tinh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó gào thét lên tiếng. Thân là người, khuyên ngươi thiệt lương. Nam sinh nhìn thấy đi tới trước người mình lộ ra lạnh lẽo nụ cười thanh niên. Ngươi là ai, dám quản chuyện của ta. Nam sinh sắc mặt khó coi vô cùng nhìn thanh niên. Triệu Đại Hiệp. Lúc này Triệu Tiểu Mạn tựa hồ tìm được rồi chỗ rửa bình thường khóc lóc chạy đến Triệu Long Tiêu bên người. Là Triệu Đại Hiệp, đúng là nàng. Không nghĩ tới nàng thật sự biết bị người yếu ra mặt. Lúc này Hoàng Lao Tứ sợ là phải xui xẻo. Theo từng trận tiếng kinh hô, trước gầm lên nam sinh sắc mặt trở nên khó coi. Đây là chúng ta học sinh nội bộ sự tình, ngươi một người ngoài có tư cách gì quản. Hoàng Lao Tứ hung hãn nói cút ngay lập tức, không phải vậy Lao Tử liền đối với ngươi không khách khí. Tại sao mỗi một cái phản diện nhân vật đều phải đến một câu như vậy, có thể hay không đổi một câu lời kịch. Triệu Long Kiêu bất đắc dĩ vây vây tay vậy ta cũng đem ta cố định lời kịch nói một lần, có bản lĩnh ngươi liền cứ đến. Xem ngày hôm nay đến cùng ai đối với người nào không khách khí. Hoàng Lao Tứ là đang tìm cái chết đi. Hắn tưởng giang nam trung học giáo bá là có thể uy hiếp Triệu Đại Hiệp sao. Nhân gia Triệu Đại Hiệp là có chân thực công phu người, Hoàng Lao Tứ vị này giáo bá đủ hắn đánh sao. Theo từng trận tiếng bàn luận Hoàng Lao Tứ sắc mặt đỏ lên. Ta con mẹ nó đánh chết người. Thẹn quá thành giận giáo bá đậu thủ, chỉ là vẫn không có chờ quyền của hắn đánh tới Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu đã xuề bàn tay ra vững vàng nắm chặt Hoàng Lao Tứ quả đấm. Làm Triệu Long Tiêu phát lực sau Hoàng Lao tứ liền cảm giác quả đấm của chính mình đều phải bị Triệu Long Tiêu thủ trưởng cho bóc nát, không thể chịu đựng Triệu Long Tiêu lực lượng giáo bá trực tiếp là phịch một tiếng quỳ xuống đất trên. Ồ! Không phải nói muốn đánh chết ta. Làm sao trước hết quỳ đây? Triệu Long Tiêu một mặt bất ngờ nhìn giáo bá, một bộ ta đang đợi bị ngươi đánh chết thật đáng giận giáng dấp. chương 34, làm giàu làm giàu phương pháp. Ngươi, ngươi buông. Hoàng Lao tứ vừa tức vừa xấu hổ. Ở trước mặt nhiều người như vậy quỳ dạp xuống Triệu Long Tiêu trước người có thể tưởng tượng có bao nhiêu mất mặt. "Vô người ra. Ngươi đây là đang cầu ta sao?" Triệu Long Tiêu sâu kín liếc mắt nhìn hắn sau quay đầu nhìn về phía những người khác, "Các ngươi có nghĩ tới hay không khi các ngươi có một ngày bị ức hiếp, vô lực phản kháng thời điểm, các ngươi sẽ có nhiều tuyệt vọng sao?" Mọi người thấy đỏ lên mặt thế nhưng bị Triệu Long Tiêu cưỡng chế không đứng lên nổi, Hoàng lão tứ sau tất cả đều trầm mặt lại. "Giáo bá đều như thế, huống chi là bọn họ." Thật sự gặp phải loại này vô lực phản kháng thời điểm, bọn họ nghĩ đến cảnh tượng đó e sợ sống còn khó chịu hơn chết đi. Coi như là không thích cũng không đến nỗi bắt nạt người khác tới biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Triệu tiểu mạng không có thua thiệt các ngươi cái gì, các ngươi có tư cách gì đến bắt nạt nàng. Triệu long tiêu chất vấn chức bắt nạt triệu tiểu mạng người coi như là cha mẹ của nàng là tầng thấp nhất nghề nghiệp, các ngươi có tư cách gì xem thường có thể đem nữ nhi mình nuôi lớn cha mẹ đây. Hú hồ, không có lời của bọn họ. Chúng ta sinh hoạt quê hương chả sẽ sạch sẽ như vậy sạch sẽ sao? Không có người nào từ nhỏ cao cao tại thượng, vì lẽ đó, mời các ngươi thiện lương một điểm, không thích cũng không nên thương tổn người khác. Toàn bộ cửa trường học đều là yên lặng như tờ, rất nhiều tới đón đưa đứa nhỏ cha mẹ cũng là lộ ra một tia vẻ trầm tư đến. Từ nay về sau, Triệu Tiểu Mạn nếu như đang bị ai khi dễ, ta sẽ từng cái từng cái tìm tới bắt nạt người của nàng. Đang chất vấn sau Triệu Tiểu Mạn ở trước mặt mọi người cam kết. Cảm ta Triệu Tiểu Mạn đã sớm lệ rơi đầy mặt, ở tối cô độc không giúp thời điểm là Triệu Long Tiêu cho nàng mạnh nhất mạnh mẽ bảo đảm cùng đáp lại. "Trở về đi." Triệu Long Tiêu buông lòng ra Hoàng Lao Tư tay, sau đó cùng Triệu Tiểu Mạn đồng thời cười rời đi. Tựa hồ là bởi vì có Triệu Long Tiêu cái này chỗ dựa duyên cớ, Triệu Tiểu Mạn khôi phục năm xưa sức sống, biến mất rồi thật lâu sáng sủa nụ cười lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn trên mặt thiếu nữ an tâm nụ cười, Triệu Long Tiêu cảm giác mình những việc làm không chỉ có là hoàn thành nhiệm vụ cũng có cực kỳ khắc sâu ý nghĩa. ở đem triệu tiểu mạn đưa sau khi về nhà, triệu long tiêu trở về đến lạc giang khu tiếp tục đi làm, bởi vì ngày hôm nay làm việc trì hoãn, triệu long tiêu ngày hôm nay tăng ca đến 11 một giờ rưỡi thời điểm mới về nhà. sư phụ, ngươi thực sự là thật lợi hại, hiện tại đồng học quyền khắp nơi đều ở truyền lời của ngươi nói. ở triệu long tiêu về nhà mở ra điện thoại di động thời điểm, vương nhạc nhạc quẹt chặt nhắn lại liền nhảy ra ngoài, đồng thời còn có triệu long tiêu ở cửa trường học chất vấn mọi người video. Ở video bên dưới nhắn lại tất cả đều là Triệu Long Tiêu nói một câu nói. sinh là người, khuyên ngươi thiện lương, nếu như không yêu, không nên thương tổn. Nhìn cùng một màu đồng dạng nhắn lại, Triệu Long Tiêu có chút mệt mỏi tinh thần phân chấn, xem ra chính mình những việc làm với người với ta đều rất có ý nghĩa, lời nói như vậy mặc dù là nhiệm vụ hoàn thành, chính mình hay là muốn tiếp tục khi này Triệu Đại Hiệp. Mang theo thỏa mãn Triệu Long Tiêu an ổn ngủ, chỉ là ở Triệu Long Tiêu an tâm lúc ngủ. Có người nhưng là ngủ không được thậm chí là nổi trận lôi đình Loàng soảng. Ở một cái nhà ba tầng liên hợp biệt thự bên trong, một mặt nét nham hiểm nhạc nghị cầm trong tay cứng nhắc máy vi tính cho mạnh mẽ đập xuống đất. Chết tiệt, lại là hắn, lại là hắn. Nhạc nghị nhớ tới phát sinh ngày hôm qua ở trường học chuyện tình liền một trận phẫn nộ, nhưng là vừa rất bất đắc dĩ, liền huyết long đều không đối phó được người hắn như thế nào đi đối phó mùa hè, đừng đến thời điểm đem mình cho hám hại đi vào. Lẽ nào ngày hôm qua mất mặt diện sẽ thấy cũng không tìm về được. Vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm nay ở trường học lúng túng cũng không dám ngẩn đầu nhìn người khác, nhạc nghị liền tràn đầy không cam lòng. Thiếu ra, kỳ thực loại này mãng phu muốn đối phó cũng rất dễ dàng ở nhạc nghị không cam lòng thời điểm, một cái kẻ trộm lông mày thử mặt người trung niên áp sát tới. Dễ dàng. Nhạc nghị cười lạnh liền huyết long đều không đối phó được người, người muốn làm sao đối phó hắn. Thiếu ra, thực lực của hắn là mạnh nhưng chỉ cần không cứng đối cứng vẫn có rất nhiều biện pháp có thể đối phó hắn." Người trung niên tràn đầy tự tin nói, "Ha, vậy ta đem chuyện này giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm tốt, chứ ngươi luôn luôn ham muốn bản hạ cái kia cửa hàng ta sẽ tìm người dùng thấp nhất thủ tục phí lấy xuống đưa cho ngươi." Nhạc Nghị Âm trầm ánh mắt nhìn người trung niên một chút còn có, "Ngươi nhất định phải thu lại video, như vậy ta phát đến vong đi lên thời điểm mới có thể làm cho người khác nhìn thấy hắn mất mặt dáng vẻ, dám theo ta Nhạc Nghị đối nghịch, không chỉnh chết ngươi tên khốn kiếp này." Thiếu ra, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ đem sự tình làm được thỏa thỏa đáng thiếp. Người trung niên một mặt hương phấn nói. Dưới cái nhìn của hắn Triệu Long Tiêu chính là một cái mãng phu mà thôi, chính mình chỉ cần ra điểm ám chiêu là có thể đem Triệu Long Tiêu đùa chơi chết. Không biết có người muốn trong bóng tối tính toán mình Triệu Long Tiêu tiếp tục cuộc sống của chính mình, mỗi ngày ngoại trừ công tác kiếm tiền ở ngoài chính là ở vương nhạc nhạc cung cấp cầu viện người tin hơi thở sau xuất phát cái kia trường học đi chợ giúp cầu viện người, cứ như vậy ở nửa tháng sau. Triệu Long Tiêu hoàn thành đệ nhị hoàn nhiệm vụ. Ken, hoàn thành đệ nhị hoàn nhiệm vụ, đả kích trong trường học ở ngoài ác thế lực 5 năm, danh vọng khen thưởng 500. Đệ nhị hoàn nhiệm vụ hoàn thành, không biết đệ tam hoàn nhiệm vụ khi nào thì bắt đầu, bây giờ còn là trước tiên đem trọng điểm tâm thả đang khiêu chiến nhiệm vụ trên. Triệu Long Tiêu nhận lấy mình danh vọng giá trị sau nhìn một chút, thăng cấp sau khi hiện tại hệ thống danh vọng giá trị 1.700. 1.700 điểm danh vọng giá trị có thể làm gì? Hệ thống thăng cấp sau khi gia tăng 2 hạng công năng bên trong, chỉ định loại hình nhận thưởng mỗi một lần cần 500 điểm danh vọng giá trị có thể tiến hành nhận thưởng, mà hệ thống trong thương thành tèm dựa theo giá trị cần mấy chục đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn danh vọng giá trị không giống nhau. Hệ thống lần sau thăng cấp cần 10 vạn điểm danh vọng giá trị, triệu long tiêu cảm giác muốn tích góp đủ này 10 vạn danh vọng giá trị còn cần một quãng thời gian rất dài, bởi vậy, hắn vẫn quyết định đem danh vọng giá trị đem ra tăng cường thực lực của chính mình. Triệu Long Tiêu nhìn một chút hệ thống trong thương thành ải thèm, lại còn có hối đoái tiền tài, một điểm danh vọng giá trị có thể hối đoái 100 khối cổ hạ tiền. Triệu Long Tiêu trên người 1.700 điểm danh vọng giá trị giá trị 17 vạn cổ hạ tiền. Triệu Long Tiêu tâm khẽ động liền bình tĩnh lại, cổ hạ tiền mình có thể kiếm lại, thế nhưng danh vọng giá trị nhưng là có thể mua được cổ hạ tiền không mua được đồ vật. A, cái này nguyên bộ mác một hình y rồng man thiết giáp muốn mấy trăm ngàn điểm danh vọng giá trị, thật là đắt con có cái này siêu cấp binh sĩ huyết thanh muốn 15 vạn điểm danh vọng giá trị, thứ tốt ta Chỉ có thể nhìn chạy nước miếng. Hả? Còn có, vĩnh sinh, bên trong có thể làm cho người thoát thai hoán cốt cửu khiếu kim đan, trời ạ. Cái này lại muốn 100.000 vạn điểm danh vọng giá trị mới có thể mua, này đều tích góp đến năm nào tháng nào a Triệu Long Tiêu nhìn hệ thống trong thương thành gì đó chạy nước miếng, bất đắc dĩ trong túi tiền tiền tài thật sự là quá ít, chân chính thứ tốt Triệu Long Tiêu vẫn còn có chút hối đoái không tới. Đang tìm xem xem. Triệu Long Tiêu nhẫn nhị đau lòng từng cái từng cái loại hình, từng kiện hải tèm nhìn sang, ngay ở hắn càng xem tâm càng đau thời điểm, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Đồ cổ. Ta nghĩ tới rồi làm giàu làm giàu phương pháp. Triệu Long Tiêu trong con người né qua kim tiền tia sáng đến. chương 35, mặt đất mạnh nhất vận chuyển công. Hệ thống, những này đồ cổ là xanh thảm tinh cầu chân thực tồn tại sao? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Triệu Long Tiêu hỏi. Đúng. Túc chủ có thể hối đoái những này đồ cổ, sau đó đổi lấy chính mình cần tiền tài, thế nhưng hàng năm giới hạn một lần, giá trị ở một nghìn vạn trong vòng hệ thống một bộ ta xem mặc ngựa khí của ngươi nói rằng. Ai nha nha? Kế vật bại lộ. Triệu Long Tiêu gãi đầu một cái nở nụ cười, lúc này nội tâm hắn có chút tiểu kích động, cho dù có hạn chế, một năm một lần cũng được rồi. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế bên dưới, chính mình tựa hồ lập tức liền giải quyết rồi tài tránh của mình vấn đề khó. Dù sao một cái tốt đồ cổ hơi một tí mấy vạn, mấy trăm ngàn giá cả. Nếu như có thể tìm tới một cái khá là quý hiếm đồ cổ, cái kia triệu Long Tiêu là phát ra, coi như là ngươi đổi một cái đồ cổ, ngươi vẫn phải là bản chuyên. Ở triệu Long Tiêu cảm giác được xoay chuyển tình thế, hạnh phúc tới quá đột nhiên thời điểm. Đại lão nhảy ra đối nói, ta đều có tiền vì sao còn muốn chuyển Hoàng A? Triệu Long Tiêu bản có thể trả lời đạo, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhiễu nhiễu mày ý thức được không đúng. Mình làm công nhân bước xếp ngoại trừ kiếm tiền ở ngoài còn có chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, đang hoàn thành nhiệm vụ trước, mình quả thật là muốn đảng hoàng bản chuyên. Còn có thể ra lên sao? Hệ thống trong giọng nói để lộ ra nhìn có chút hả hê nói rằng. Đại lão, cũng không dám nữa. Triệu Long Tiêu cười khổ xin tha. Đại gia ngươi cuối cùng là đại gia ngươi A. Tới tập trung dạy dấu ngươi là người, sau đó Triệu Long Tiêu liền ngoan ngoãn lựa chọn lên đồ cổ đến. Tuy rằng triệu long tiêu tìm được rồi giải quyết chính mình nợ nần nguy cơ phương pháp, thế nhưng muốn chọn lựa ra có giá trị đồ cổ đến vậy là một môn việc cần kỹ thuật. ở cẩn thận sàng lọc sau khi triệu long tiêu nhức nhối thanh toán 1.000 danh vọng giá trị sau một cái cổ xưa thanh đồng đại đỉnh xuất hiện ở căn phòng bên trong đại chu tế thiên đỉnh cổ xưa đại chu vương triều tế tự trời cao trọng khí ở ở một phương diện khác đại diện cho thần quyền cái này thanh đồng cự đỉnh có 2 mét to nhỏ vừa xuất hiện liền trực tiếp chiếm đoạt triệu long tiêu gian phòng phần lớn không gian ở trên đỉnh khắc do núi sông non sông, cẩm tú sơn hà, chúng sinh tế bái cảnh tượng. Lớn như vậy, Triệu Long Kiêu nhìn trong phòng quái vật khổng lồ lộ ra một vẻ bất đắc gì đến Đại Lao, ta có thể hay không trước hết để cho người ký gửi, chờ ta cần thời điểm ở lấy ra. Có thể, hệ thống Đại Lao thoải mái đáp ứng, vẫn không có chờ Triệu Long Kiêu cao hứng, Đại Lao lại bổ sung một câu mỗi một lần ký gửi 10 điểm danh vọng giá trị. Chúng ta quan hệ này còn cần nông cạn danh vọng giá trị trả duy trì sao. Triệu Long Tiêu sắc mặt đen kịt lại, Cẩn. Đại Lão rất ngay thẳng hồi đáp không phó danh vọng giá trị ngươi trả hy vọng nhân ra cho ngươi phục vụ, An Bá Vương món ăn ăn được hệ thống lên đây, hay, hay 10 điểm danh vọng giá trị cho ngươi chính là Triệu Long Tiêu khuất phục với Đại Lão dâm uy, thu rồi danh vọng giá trị sau Đại Lão hiệu suất làm việc là cực nhanh, tại chỗ liền đem Đại Chu Tế Thiên đỉnh cái này đổ cổ cho lấy đi. Đại Lão, ta có cái nghi vấn, này danh vọng giá trị dùng phương thức gì thu được sẽ khá nhanh một chút. Triệu Long Tiêu nhìn chỉ còn dư lại 690 điểm danh vọng giá trị trong lòng một trận bất đắc dĩ, chiếu tốc độ như thế này đến năm nào tháng nào mới có thể lại một lần nữa hệ thống tăng lệ mẹo, càng không cần phải nói hối đoái hệ thống trong thương thành những kia siêu cấp lợi hại hải thèm. Tốc chủ lẽ nào quên chính mình lớn nhất một bút danh vọng giá trị thu vào là từ đâu lấy được sao? Gợi ý của hệ thống nói. tốc thiền cận tần. Triệu Long Tiêu sững sở, sau đó đông nhiên tỉnh ngộ đúng vậy. Cái này bình đài nhiều người như vậy quan tâm. Chỉ cần ta tiếp tục phát biểu video sẽ có càng ngày càng nhiều người quan tâm đến ta, đến thời điểm ta liền có danh vọng đáng giá. Đúng rồi, hồi đó tỷ lệ là như thế nào? Triệu Long tiêu hỏi. 11 tỷ lệ, nói cách khác 1.000 điểm điểm tán người có thể thu được 100 điểm danh vọng giá trị, bình luận mấy cùng chuyển đi mấy cũng là như thế. Hệ thống tử tốn nói. Má ơi! Vậy ta tịp tóc điều thứ nhất video không chỉ có riêng là thu được 10.000 điểm danh vọng giá trị đi. Ta cái kia cái video điểm tán mấy hiện tại cũng đã có 12 vạn, bình luận mấy càng là có hơn vạn. Triệu Long Tiêu kinh hô lên. Đó là danh vọng nhiệm vụ, vì lẽ đó, cũng không dựa theo hối đoái quy tắc mà tính. Hệ thống giải thích để Triệu Long Tiêu miệng đánh đánh, ngươi là đại lao ngươi nói toán, ngược lại cuối cùng giải thích quyền về đại lao hết thảy. Xem ra ta sau đó phải nhiều trực tiếp. Hiểu thêm danh vọng giá trị tầm quan trọng Triệu Long Tiêu âm thầm suy nghĩ. Kỳ thực, đem so sánh với trực tiếp thiện cận tần thu hoạch danh vọng giá trị còn có một loại càng nhanh hơn thu lấy danh vọng đáng giá phương thức ở triệu long tiêu trong lòng kế hoạch làm thế nào ra chất lượng tốt thu hoạch càng nhiều khán giả điểm tán thời điểm túc chủ hiếm thấy nhắc nhở túc chủ có thể đem hệ thống thăng cấp đến đệ tam đẳng cấp sau đó chế tạo ra hệ thống sau đưa lên đến dị thế giới sau đó thông qua dị thế giới đến thu hoạch danh vọng giá trị cũng tỉ như túc chủ có thể chế tạo ra một cái đại vui chơi giải trí ra hệ thống đưa lên đến dị giới tuyển lựa túc chủ sau đó để cái kia túc chủ trở thành diễn viên siêu sao Đạo diễn, như vậy càng nhiều người biết vị này đại vui chơi giải trí ra hệ thống túc chủ, ngươi thu hoạch danh vọng giá trị sẽ càng nhiều, đến. Mặt sau, ngươi thậm chí chỉ cần ngồi ở nhà không hề làm gì là có thể thu gặt số lớn danh vọng giá trị. Còn có như vậy thao tác? Triệu Long Tiêu chấn động ở, nếu như dựa theo hệ thống nói thao tác đúng là so với trực tiếp làm thiện cận tần có thể mau hơn thu hoạch danh vọng giá trị, chỉ là hắn luôn cảm thấy túc chủ thật giống có một số việc hạng còn chưa nói hết. Có điều đại lao không nói. Triệu Long Tiêu cũng biết điều không có hỏi dò, chúng ta hệ thống này có chút quá châu thất, có thể chế tạo hệ thống hệ thống ngươi từng thấy chưa. Trong tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, Ngốc Nghĩa tốc chủ biểu thị đại Lão không treo chọc nổi a. Những ngày sau đó, Triệu Long Tiêu là liều mạng hoàn thành sự khiêu chiến của chính mình nhiệm vụ. Ngoài ra, Triệu Long Tiêu nghiệp dư thời gian còn có thể đi trợ giúp những kia ở trường học bị ức hiếp bá lăng người đâu. Cũng bởi vì Triệu Long Tiêu như vậy trợ giúp người khác, vì lẽ đó... Hắn ở toàn bộ hải thành trường đại học trong vòng có rất lớn danh tiếng, ở đại đa số học sinh trong mắt hắn là giúp đỡ chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa triệu đại hiệp, thế nhưng ở có mấy người trong mắt, triệu long tiêu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể muốn đem triệu long tiêu cây này cái gai trong thịt cho nhổ. Chỉ là bị vướng bởi triệu long tiêu biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, vậy Lưu Manh đi tới chính là đưa món ăn, vì lẽ đó cho dù có chút giáo bá cùng với ra ngoài trường Lưu Manh khó chịu triệu long tiêu, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Ông trời của ta, triệu tam lang tiền lương tháng này mười mấy vạn. Tại đây dạng hành hiệp trưởng nghĩa lại nỗ lực kiếm tiền hoàn thành nhiệm vụ phong phú thời kỳ lại đến mỗi tháng phát tiền lương tháng này. Ở cuộc sống như thế bên trong, kho quản bộ liều mạng triệu tam lang tiền lương trở thành toàn bộ sưởng khu vạn chúng chúc mục tồn tại, đặc biệt là nghe được triệu tam lang xếp hàng lên xe hiệu suất tăng lên mấy lần sau, mọi người càng là hiếu kỳ triệu tam lang hiện tại có thể sáng tạo ra như thế nào tiền lương đến. Không phải nói tiền lương phát ra 67.000 sao. Làm sao biến thành mười mấy vạn? 67.000 là khấu trừ triệu tam lang mua cánh tay máy 65.000 tiền, trên thực tế triệu tam lang tiền lương tháng này đạt đến 13.000-2.000. ơi! Không người nào, tuyệt bức là xanh thẳm trên tinh cầu như nhất vận chuyển công, một tháng kiếm lời mười mấy vạn, lương một năm trăm vạn mặt đất mạnh nhất vận chuyển công. chương 36, náo động, bán đồ cổ. Mặt đất mạnh nhất vận chuyển công. Danh hiệu này có thể có. Triệu Long Kiêu ở bắt được giấy lương sau nghe người khác xưng hô ánh mắt sáng lên, có cái chú ý. Hắn và Trung Đại Thạch câu thông một chút sau khi, liền trực tiếp mở ra mình tiệm tộc tài khoản, sau đó quay chụp một cái chính mình lánh lương video. Mặt đất mạnh nhất vận chuyển công, làm đem bản chuyên làm đến cực hạn sau người có khả năng bắt được khoản tiền kết sủ 132.000. Ở quay chụp xong chính mình thu lấy nhất tạp tắp tiền mặt video sau, Triệu Long Kiêu liền cờ lệch tuyên bố. Bởi vì triệu long tiêu trước một cái video còn có một chút nhiệt độ cùng mấy ngàn cái fans, vì lẽ đó ở video xét duyệt thông qua không bao lâu thì có người nhắn lại. Bàn chuyên chuyển tới một tháng tiền lương mười mấy vạn Chơi ạ! Vị này ca thực sự là đem bản chuyên làm đến cực hạ. Nếu như ta không nhìn lầm, lúc này mới chỉ có hơn 6 vạn cổ hạ tiền đi. Thế nào lại là 13 hơn vạn Bởi vì triệu long tiêu bất cứ lúc nào chú ý duyên cớ, bất cứ lúc nào đối với nghi vấn người hắn lập tức tiến hành rồi trả lời. Sau đó phát biểu chính hắn một nguyện chỉ có hơn 6 vạn là bởi vì cút mua cánh tay máy tiền. Ở bình luận đưa đỉnh sau khi, mọi người hiểu được sau dồn dập điểm tán bình luận vị này mặt đất mạnh nhất vận chuyển công thực sự là mạnh đến bạo. Ở triệu long tiêu 10 giờ rưỡi tối giờ tan việc, hắn ban bố video đã đạt đến 6.575 cái điểm tán, bình luận cũng có sắp tới ngàn sợi. Có người than thở, cũng có người nghi vấn, lúc này có cùng là triệu long tiêu một cái xưởng khu người soạt đến này cái video thời điểm hiện thân nói rõ. Liều mạng triệu tam lang ở chúng ta toàn bộ kho sơn khu công nghiệp đều rất nổi danh, không tin có thể đến xưởng chúng ta bên trong đến, Xưởng chúng ta mấy ngàn cái công nhân, ngươi có thể tùy tiện hỏi một người xem xem rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Nguy cường, là ngươi sao? Mọi người muốn là không tin bất cứ lúc nào hoàn nên các ngươi đến xưởng chúng ta bên trong đến, hơn nữa liều mạng triệu tam lang mặt đất mạnh nhất vận chuyển công tên gọi hay là chúng ta cho lấy. Nhân ra đều tuân ra trong thực tế công tác địa, hẳn là thật sự. Vị này ca thực sự là thật lợi hại, đem vận chuyển công làm được như vậy cực hạn mức độ. Ta là chúng hoa bảo hiểm Tây Nam phiến khu chủ quản, tiền lương của ta mỗi tháng mới gần 10 vạn. Tại đây vị mặt đất mạnh nhất vận chuyển công trước mặt, ta cảm giác mình giống như là yếu kê như thế run lầy bấy. Ta là tân hoa điều hòa uy hải thị tổng kinh lý, ta biểu thị chúng ta mỗi tháng lợi nhuận đều mới 10 vạn ra mặt một điểm. Vị này mặt đất mạnh nhất vận chuyển công thật là khiến người ta mở mang tầm mắt ta. Ta là đỗ lôi tư long cảng thành doanh tiêu bộ ta biểu thị muốn làm mặt đất mạnh nhất vận chuyển công liền muốn để sức mạnh bạo phát càng hung mãnh một điểm. Theo một ít doanh tiêu hào dồn dập khiếp sợ mặt gia nhập vào bình luận khu bên trong, Triệu Long tiêu video phát hỏa, so với cái trước bản truyền video còn muốn lửa. Đến buổi tối Triệu Long tiêu tan tầm khi về nhà, hắn video đã xông lên ngày đó điểm nóng video 50 vị trí đầu, điểm tán 63 vạn, bình luận 5 2 vạn, chuyển đi 28 vạn. Đại lão, đại lão Ta cảm thấy ta có thể lập tức hệ thống tăng lệ vẹo. Nhìn thấy mình video lửa nóng bỏng nóng thời điểm, Triệu Long Tiêu một mặt chấn động nói rằng. Này một cái video sau khi ngươi nên có thể thu hoạch hơn 10 vạn danh vọng giá trị, tuy rằng hệ thống tăng lệ vẹo được rồi, thế nhưng thăng cấp sau khi chế tạo hệ thống công năng cũng vẫn là cần đại lượng danh vọng đáng giá. Đại Lao bình tĩnh hồi đáp, Chế tạo hệ thống cũng còn muốn lớn hơn lượng danh vọng giá trị. Triệu Long tiêu bối rối ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp chế tạo ra từng cái từng cái hệ thống đến sau đó giao cho cho những thế giới khác người. Chế tạo hệ thống chẳng lẽ không dùng tiêu tốn, ngươi ở bên trong kiến tạo cái gì siêu thời không thương thành, nhiệm vụ công năng có thể cũng là muốn ta từng cái từng cái tỉ mỉ chế tạo, ngươi cho rằng nói tạo nên tạo a? Coi như là một cái tối đơn sơ nhất nguyên thủy hệ thống chế tạo cũng phải chí ít 10 vạn danh vọng giá trị ăn ngồi, những kia thông thường hệ thống hơi một tí trăm vạn danh vọng giá trị, khá hơn một chút ngàn vạn. Hơn trăm triệu vậy cũng là bình thường. Hệ thống đại lao đem Triệu Long Kiêu đánh về hiện thực. Xem ra muốn đang cố gắng kiếm lấy danh vọng giá trị, có điều, chỉ cần trước tiên chế tạo ra một cái hệ thống tới, sau đó chính mình thì có những người khác hỗ trợ kiếm lấy danh vọng đáng giá, đến thời điểm chính mình sẽ ung dung một chút. Nghĩ tới đây Triệu Long Kiêu liền ý chí chiến đấu tràn đầy lên. Đang xác định sau đó phải nhiều phát video hoặc là trực tiếp kiếm lấy danh vọng đáng giá thời điểm, Triệu Long Kiêu cũng là chuẩn bị đem bán đồ cổ chuyện này đăng lên nhật Trước quá bận rộn nhiệm vụ, hơn nữa đối với đồ cổ ngành nghề cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu sẽ không có tùy tiện trực tiếp tìm cái đồ cổ điểm đem đại chu tế thiên đỉnh bán đi. Hiện tại Triệu Long Tiêu thông qua một đoạn thời gian hiểu rõ cùng tra xét sau khi hắn đối với đồ cổ ngành nghề có đại khái nhận thức, hắn cảm thấy là thời điểm đem đại chu tế thiên đỉnh bán đi. Sáng sớm ngày mai xin nghỉ nửa ngày đi hải thành thừa thiên đường đồ cổ một con đường đi trước thăm dò giá thị trường. Triệu Long Tiêu quyết định sau khi liền cho đội trưởng phát đi tin tức xin nghỉ. Ngày thứ hai chín điểm bán triệu long tiêu xuất phát đi thừa thiên đường, hắn cũng không có đem đại chu tế thiên đỉnh mang tới, mà là đập một chút hình ảnh, bao quát toàn thể đồ, cục bộ đồ, chi tiết nhỏ đồ. Khi hắn đến thừa thiên đường thời điểm nơi này cửa hàng có gần một nửa còn chưa mở môn, hơn nữa trên đường cũng là không có gì người, dù sao, đồ cổ chỉ là thuộc về tiểu chúng một nhóm người thu gom mà thôi. Ông chủ, xin hỏi các ngươi bên này có thu hay không đồ cổ? Triệu Long Tiêu tìm ra trang tu trang nhã đổ cổ điếm sau liền tiến vào bên trong giò hỏi. Có, có, có. Theo một đạo tiếng đáp lại, một trận mùi thơm bay tới, sau đó Triệu Long Tiêu liền thấy một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước người của chính mình. Ồ, là ngươi. Làm Triệu Long Tiêu nhìn thấy trước mắt tràn ngập thư hương tao nhã khí chất nữ tử thì, trên mặt của hắn lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ đến, bởi vì cô gái này chính là lúc trước cổ vũ mình đáng yêu tiểu cô nương hề hề mụ mụ. Ngươi. Là vị tiểu ca kia A. Nữ tử quan sát triệu Long Tiêu một lúc sau có chút do dự nói rằng. Đem so sánh với trước vô cùng chật vật, cô đơn mất cảm giác triệu Long Tiêu. Bây giờ triệu Long Tiêu là tràn đầy tung bay thần thái, cả người giống như là thoát thai hoán cốt giống như vậy. Vì lẽ đó nữ tử mới có hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng, trước vẫn bận nói muốn tìm hề hề chưa từng khoảng không tới tìm hắn. Triệu Long Tiêu gật đầu cười nói. Lúc trước nếu không phải tiểu cô nương ăn ủi triệu Long Tiêu thật sự có khả năng thất bại hoàn toàn có thể nói tiểu cô nương chính là của hắn Quý Nhân. Hê hey, hề hey, trước cũng vẫn lẩm bẩm ngươi vị này tiểu thúc thúc đây. Khí chất nữ tử cười đáp đúng rồi, ta tên Lâm Thù Hương. Thù Hương tỷ ta tên Triệu Long Tiêu, ngươi kêu ta tiểu triệu là tốt rồi. Triệu Long Tiêu cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình, sau đó đi thẳng vào vấn đề nếu là người quen, vậy ta cũng còn nói nói thẳng, lần này ta là muốn bán một cái đồ cổ, một cái đồ đồng to. Triệu Long Tiêu nói liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra đem quay chụp Đại Chu Tế Thiên Đỉnh cho Lâm Thủ Hương xem. Đây là Chu Vương Triều thì đồ đồng tao, hơn nữa còn là Vương Triều tế tự trời cao chuyên dụng tế tự đồ đồng tao. Lâm Thủ Hương mang theo Triệu Long Tiêu đi vào trong điếm, tự cấp Triệu Long Tiêu dâng trà sau khi liền nhìn kỹ lên Triệu Long Tiêu quay chụp bức ảnh. Ngươi có biết hay không toàn bộ cổ hạ nước cũng không có khai quật quá lớn như vậy hình như vậy hoàn chỉnh đồ đồng tao, ngươi này đồ đồng tao này muốn là nói thật. E sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ cổ hạ quốc cổ đồng giới. Lâm Thủ Hương cẩn thận kiểm tra hồi lâu sau đen kịt như mực hai con mắt liền ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Chương 37. Ở cổ Chu Vương triều thời kỳ, đỉnh là có ý nghĩa đặc thù. Lâm Thủ Hương thanh âm dễ nghe ở Triệu Long Tiêu bên thai vần quanh. Nó là quyền lợi tượng trưng, đại biểu cổ Chu Vương triều lễ chế, hơn nữa nó vẫn là tượng trưng trí cao vô thượng vương quyền cùng lễ quyền, cũng là tế thiên tế tổ tế khí, ở cổ hạ tiên dân trong lòng là đồ đằng trụ vậy tồn tại. Bởi vậy, nó lịch sử ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Ở Lâm Thù Hương phổ cập sau khi, Triệu Long Tiêu trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mình là không phải muốn kiếm bộ rồi. Thù Hương tỷ vậy ngài nói cái này đỉnh đồng thau có thể bán bao nhiêu tiền? Triệu Long Tiêu nuốt một ngụm nước bảo hỏi. Nếu như lúc trước Chu Vương nghĩa địa công cộng vẫn không có khai quật thì, cái này tế thiên đỉnh sẽ rất đáng giá, thế nhưng hiện tại mà. Ta dự đoán là 500 vạn khoảng trường, cụ thể phải đợi nhìn thấy thực vật sau mới tốt phán định. Lâm Thù Hương cười nói. Vậy bọn ta dưới liền cho ngươi đưa tới, ngài cho ta phán định một hồi. Triệu Long Kiêu âm thanh kích động đều có chút biến hình. Không nói 500 vạn, chính là có 100 vạn triệu Long Kiêu cũng cảm thấy đăng giá, bởi vậy triệu Long Kiêu có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đem Tế Thiên Đỉnh ra tay, như vậy có thể mau chóng còn rõ ràng mình nợ nợn. Vậy ngươi mau chóng, ta ở 11 điểm trước đều ở nơi này, 11 điểm thời điểm ta muốn đi nhận hề hề tan học. Lâm Thù Hương nói rằng, triệu Long Kiêu gật đầu đáp ứng một tiếng sau. Cũng không ở trì hoãn trực tiếp đi ra cửa đi, đang tìm cái hẻo lánh không người góc sau để hệ thống đem Đại Chu Tế Thiên Đỉnh phóng ra. Bởi vì đỉnh quá tốt đẹp trọng duyên cớ, Triệu Long Tiêu liên lạc một bộ xe nâng chuyển hàng hóa, ở xe nâng chuyển hàng hóa dưới sự giúp đỡ Triệu Long Tiêu ở 10 giờ rưỡi thời điểm đem Đại Chu Tế Thiên Đỉnh kéo đến Lâm Thù Hương mở rồn nhã chai đổ cổ trong cửa hàng. Thù Hương tỷ, Triệu Long Tiêu chào hỏi một tiếng, rất nhanh Lâm Thù Hương liền đi ra. Mà lúc này có thêm một cái gầy gò màu xám trung sơn trang ông lão cùng ở sau lưng nàng. Thật là lớn đỉnh đồng thau, trời ơi. Gầy gò ông lão thậm chí cũng không có xem Triệu Long Tiêu liền kích động đi tới đặt xuống đại chu tế thiên đỉnh bên người, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa lấy ra một loạt chuyên nghiệp công cụ tra xem ra. Đây là chúng ta điếm mời riêng giám bảo sư Lâm Duy Thắng sư phụ gia, bất kể là thực lực vẫn là đồ cổ quyển giao thiệp đều là cả cổ hạ đứng đầu, nếu như hắn phân biệt không có vấn đề, kia đỉnh đồng thau ta thu rồi. Lâm Thủ Hương trong con người lóe tia sáng nhìn trước mắt cự vật. Nhìn chung toàn bộ cổ hạ nước cũng không có khai quật lớn như vậy đỉnh đồng tao, này tựa hồ là vương triều tế thiên thì sử dụng đỉnh, nếu thật là nói như vậy, lịch sử ý nghĩa quá lớn. Tiểu Hương, đây đúng là cổ Chu vương triều thời kỳ tế thiên đỉnh, hơn nữa còn là vương triều chuyên dụng tế thiên đỉnh, vốn tưởng rằng sẽ mai táng ở Chu vương trong mộ huyệt, không nghĩ tới lại khai quật. Lâm lão sau khi nói xong ý vị thâm trường nhìn Triệu Long Tiêu một chút. Ông lão này ý tứ gì a? Triệu Long Tiêu bị Lâm Duy Thắng một chút nhìn có chút hoảng, cái gì mai táng ở Chu Vương trong mộ huyệt, đây không phải là biến tướng đang nói ta tìm tới Chu Vương mộ huyệt đồng thời trộm mộ mà. Nếu là thật sự là được rồi, phiền phức Lâm láo rồi. Lâm Thủ Hương lặng yên không tiếng động hướng về Triệu Long Tiêu trước người vừa đứng, giúp hắn chặn lại rồi Lâm Duy Thắng rình tầm mắt. Nếu như ngươi phải ra khỏi tay cái này đỉnh đồng thau có thể tìm ta, ta có thể giới thiệu mấy cái có ý hướng người mua cho ngươi. Lâm Duy Thắng lắc lắc đầu không có ở hỏi nhiều triệu long tiêu sự tình. Cái này ngược lại cũng đúng không cần, Lão gia tử nhà ta không phải vừa vặn 66 đại thọ mà. Ta chuẩn bị đem cái này đỉnh đồng thau đưa cho Lão gia tử nhà ta. Lâm Thù Hương nói rằng, là vương tinh hải các Lão sao. Lâm Duy Thắng trên mặt nẽ qua một tia kính để vậy ta cáo từ trước, giữ liên lạc. Triệu tiểu đệ, ngươi sau đó phải cẩn thận. Ở Lâm Duy Thắng sau khi rời đi, Lâm thủ hương ngựa khí sâu kín nói rằng theo Lâm Lão nguyên nên là biết Chu Vương mộ huyệt người, mà Chu Vương trong mộ huyệt ngoại trừ đầu cổ có lịch sử ý nghĩa giá trị ở ngoài còn có một chút ý nghĩa đặc biệt. Khả năng Lâm Lão lần sau sẽ tìm ngươi hỏi dò, không có chuyện gì, ai cẩn thận ai còn chưa chắc chắn đây. Triệu Long Tiêu trong lòng hơi động đồng thời một mặt tự tin nói rằng hắn hiện tại cũng không phải A Miu A Cẩu có thể tùy ý người khác bắt nạt, lấy thực lực bây giờ của hắn hay là không thể nói được Hải Thành vô địch nhưng là có thể áp chế hắn tuyệt đối không mượn qua một bàn tay. Chúng ta tới đó đàm luận một hồi cái này đỉnh đồng thao giá cả đi. Nhìn thấy triệu Long Tiêu như vậy có tự tin, Lâm Thủ Hương trên mặt nẽ qua một tiêu kỳ dị vẻ, có điều nàng cũng không có quá nhiều hỏi dò, dù sao mỗi người đều có bí mật không phải sao. 7 triệu làm sao? Lâm Thủ Hương trực tiếp đem trước định giá trực tiếp để cao 200 vạn. Có thể. Triệu Long Tiêu suy tư sau gật đầu đồng ý, lấy hắn bây giờ bản lĩnh muốn kiếm tiền kỳ thực không khó. Lần này sở dĩ bán đồ cổ cũng là vì mau chóng trả lại nợ nần mà thôi. Được, vậy chúng ta chuyển khoản đi. Lâm Thủ Hương cũng rất thoải mái, đang xác định giao dịch sau khi sảng khoái cầm triệu long tiêu chương mục ngân hàng cho triệu long tiêu chuyển khoản. Lên Ken Ngày giữa mùa hạ ngân hàng mượn nhớ thẻ 6.635 tài khoản tồn vào 7 triệu nguyên trình. Rất nhanh triệu long tiêu liền bỏ vào ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, triệu long tiêu trong lòng hơi kích động, 7 triệu à chính mình lần này không chỉ có là có thể trả hết nợ nợ nần hơn nữa vươn mình biến thành thổ hào. Triệu Tiểu Đệ, buổi trưa bằng không ở lại tỉ bên này ăn cơm đi. Vừa vặn hề hề cũng nói mấy lần muốn gặp ngươi. Ở giao dịch sau khi kết thúc Lâm Thù Hương mới nói, "Thù Hương tỉ, ta còn có chút sự muốn đi làm, có điều tuần này nhật nhất định sẽ tìm đến hề hề." Triệu Long tiêu xin lỗi nói rằng, "Cái kia không có chuyện gì, ta sẽ cùng hề hề nói, chủ nhật ngươi có thể nhất định phải lại đây." Lâm thủ Hương tao nhã nói rằng, Hai người lại một lần nữa chuyện phiếm một lúc sau khi, Triệu Long Tiêu liền cáo từ rời đi. Ở khi về đến nhà, Triệu Long Tiêu đóng cửa phòng sau liền bắt đầu từng cái đem tiền nợ cho trà sạch. Giải phóng. Nhìn hết thể tài khoản tiền nợ đều xử lý xong, Triệu Long Tiêu lộ ra một tia an lòng vẻ đến. Không trái một thân kinh, đây là hắn hơn một năm tới nay tối thoải mái nhất lúc, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống tốt đẹp. Triệu Long Tiêu rời giường, ở trả lại tất cả nợ lần sau hắn muốn vì là tương lai mình đặc sắc nhân sinh dốc sức làm phân đấu ken ken ken ở triệu long tiêu chuẩn bị xuất phát đi lạc giang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm một đạo chuông điện thoại vang lên tiểu đội trưởng hắn nhìn một chút trên điện thoại tên sau liền nhận điện thoại đến ngươi đã thu được tin nhắn đi ta hiện tại hàm ngư phi thân vì lẽ đó liền vội vàng đem tiền nợ cho trả lại chờ ta lần sau đi tô thành nhất định đi tìm ngươi liền quyết định như thế triệu long tiêu cùng tiểu đội trưởng hàn huyên một hồi sau khi liền cúp điện thoại Sau đó, hắn lại đem mình trả lại xong hết thẻ nợ nần tin tức báo cho cha mẹ, để cho bọn họ sau đó không cần đang lo lắng cho mình. Sinh hoạt ta. Nó đều là ở trong lúc lơ đãng cho ngươi sáng tạo kinh hỉ cùng kinh hãi, khi ngươi nhìn thẳng vào đồng thời dũng cảm đối mặt nó thì, ngươi sẽ là trở thành một yêu quý sinh hoạt người. Đặc sắc, tốt đẹp chính là nhân sinh, ta đến rồi. Triệu Long Tiêu mang theo lòng tràn đầy sung sướng ra ngoài. chương 38, sau màn hát thủ. Ở Triệu Long Tiêu tiếp tục bàn chuyên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hãn tịp tọc Thiển cận tần mặt đất mạnh nhất vận chuyển công nhiệt độ rốt cục suy giảm đi, cuối cùng điểm tán 108 V đút, bình luận 10. 2 V đút, chuyển đi 56.800 đầu, cuối cùng được đến 101.668 điểm danh vọng giá trị, cái này danh vọng giá trị đã đầy đủ thăng cấp, nhưng Triệu Long Tiêu cũng không có lập tức đi động này bút danh vọng giá trị. Hiện tại coi như là vận dụng này bút danh vọng giá trị thăng cấp hệ thống sau khi cũng không có thể lập tức chế tạo hệ thống. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu muốn ở nhiều tích góp điểm danh vọng giá trị đang nói. Muốn thế nào mới có thể mau hơn kiếm lấy đến danh vọng giá trị? Triệu Long Tiêu có chút đau đầu, ở lúc trở về hắn đều đang suy nghĩ vấn đề này. Ngay ở hắn nghĩ kiếm lấy danh vọng giá trị phương pháp thời điểm, một vệt bóng đen từ phía trước né qua, làm Triệu Long Tiêu bản năng phanh lại thì phía trước truyền ra một đạo tiếng gào đau đớn. người. Triệu Long Tiêu trong đầu xuất hiện một tia trống không, chính mình kỵ cái cùng trung điện xe công thức một trả có thể đem người đụng. Triệu Long Tiêu mở mịt cùng nghi hoặc chỉ rằng coi nháy mắt, sau đó hắn vội vàng nhảy xuống xe đi thăm dò xem tình huống. Người không sao chứ? Nhìn ngã nhào trên đất một vị gợi cảm váy ngắn nữ tử, Triệu Long Tiêu cản vội vàng tiến lên muốn đỡ lên nàng. Đau, đau, đau. Váy ngắn nữ tử vẽ ra tinh xảo trang dung. Đang phối hợp trên đẹp đẽ thân thể cùng hắc ti cao gót khiến người ta có một loại chinh phục dục vọng của nàng. Ngươi làm sao đạp xe? Váy ngắn nữ tử xấu hổ nhìn triệu long tiêu ta hiện tại không thể đi làm, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta trước tiên đưa ngươi đi bệnh viện đi. Triệu long tiêu cũng bất đắc dĩ, chính ngươi đột nhiên xông tới chắc ai. Hơn nữa vừa nãy cùng trung điện xe công thức một còn giống như không có kiếm được cô gái thời điểm nữ tử cũng đã ngã xuống đất, chẳng lẽ là muốn ngoa ta? Thế nhưng ta nơi nào như là người có tiền? Coi như là ngoa ta cũng có thể thay cái đối tượng đi. Không phải đi bệnh viện, cách quá xa, chỗ ta ở cách gần, chỗ của ta có bôi thuốc có thể sát một hồi. Váy ngắn nữ tử bác bỏ đề nghị của Triệu Long Tiêu. Đi người nơi ở. Triệu Long Tiêu nhìn chung quanh một hồi, bởi vì hiện tại hơn 10 giờ, con đường này vốn là người tương đối ít, buổi tối người thì càng thiếu, mà tính tính này cảm váy ngắn nữ tử lại hơn nửa đêm xuất hiện ở đây, bị thương không đi bệnh viện còn muốn đem Triệu Long Tiêu mang về nhà. Hắn là thế nào muốn đều cảm giác không đúng? Nhanh a Ta đều đau chết luôn. Váy ngắn nữ tử một mặt không kiên nhẫn nói rằng. Không đúng. Triệu Long Tiêu bất động thanh sắc đỡ váy ngắn nữ tử, ở chỉ thị của hắn dưới đi tới nàng nơi ở, mà trong lòng nhưng là âm thầm đề cao cảnh giác. Rất nhanh, Triệu Long Tiêu đi theo váy ngắn nữ tử tiến vào một cái nhà thấp bé nhà dân bên trong. Đây là một gian bố trí giản nhã căn phòng, tựa hồ không có gì quái dị địa phương. Ngươi giúp ta đem góc tường tầng thứ hai ngăn tủ mở ra. Váy ngắn nữ tử tựa hồ ép căn bản không hề đối với Triệu Long Tiêu có để phòng tâm, đến rồi trong phòng của mình liền nằm lì ở trên giường lộ ra một cái liêu nhân tư thế. Ai cho ngươi tới? Triệu Long Tiêu cũng không có dựa theo váy ngắn lời của cô gái làm, mà là quay đầu một mặt ý vị thâm trường nhìn nàng. Ngươi nói cái gì ta có chút nghe không hiểu. Gợi cảm váy ngắn nữ tử ánh mắt Phật Phù nói. Sau đó thân gia bản thân chân dài to đưa về phía triệu lòng tiêu ngươi giúp ta vỏ một vỏ, ta cảm giác đau quá à? Nói đi! Ai cho ngươi tới? Triệu long tiêu đã xác nhận nữ tử có vấn đề, bằng không phía trên thế giới này tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Mị nữ trả chủ động đầu hoài tống báo, hắn cũng không có ý định cùng nữ tử kéo dài, trực tiếp vận dụng lục đạo luân hồi địa ngục đạo năng lực. Nhìn triệu long tiêu mắt trái mâu hơi lấp lóe màu đỏ tươi ánh sáng, mị nữ trên mặt lộ ra một tia mê mang đến. Là Vương Sùng để cho ta tới. Mỹ nữ lúc này trở nên giống như con rối bình thường một mặt đờ đẫn hồi đáp. Vương Sùng. Chính mình hình như là không có đắc tội nhân vật này chứ. Làm sao biết tới đối phó mình. Triệu Long tiêu hai hàng lông mày nhíu chặt tiếp tục hỏi do nguyên nhân. Vương Sùng nói. Chỉ cần đem ngươi mê hoặc lên giường đem trong bóng tối thâu vào video cho hắn. Hắn sẽ đem video truyền tin. Đến thời điểm ta ở báo cảnh sát nói ngươi cưỡng ít ta. Ngươi sẽ đi ngồi tù. Chỉ cần sự tình thành công liền cho ta 10 vạn đồng tiền. Gợi cảm cô gái tinh thần đã bị Triệu Long Kiêu hoàn toàn không chế. Chết tiệt, độc như vậy. Mà nghe xong lời của cô gái sau khi Triệu Long Kiêu trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh leo, chính mình đến tột cùng là làm sao đắc tội vị này Vương Sùng, lại muốn như vậy hãm hại chính mình, nếu thật sự để hắn mưu tính thành công, cái kia mình đời này sợ là phá hủy. Cái này Vương Sùng ở nơi nào? Còn có, có hình của hắn sao? Triệu Long Kiêu lần thứ nhất đối với người nổi lên sắc ý, nếu là kẻ địch vậy thì không chút lưu tình. Vương Sùng ban đêm sắc quẩy rượu đối tác một trong vì lẽ đó, hắn thường thường ở bóng đêm quán ba uống rượu. Nữ tử không giữ lại chút nào đem mình biết tất cả nói cho Triệu Long Kiêu, sau đó càng là mở ra điện thoại di động đem một tấm cùng Vương Sùng thân mật chụp ảnh chung cho Triệu Long Kiêu xem. Được. Triệu Long Kiêu gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một hồi ẩn giấu máy thu hình ở đâu. Ở cô gái báo cho giới Triệu Long Tiêu tìm tới ẩn dấu máy thu hình Sau đó cắt bỏ trong đó ghi chép Ngươi, ngươi đã làm gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Làm nữ tử giác tỉnh thời điểm Phát hiện Triệu Long Tiêu đang ngồi ở giường một bên nhìn mình Nàng nhớ lại trước một ít bị khống chế tình cảnh Thì cả người đều sợ lên Đã biết là bị khống chế sao Người trước mắt đến tột cùng là người hay quỷ Có chút tiền không phải dễ cầm như vậy Triệu Long Tiêu sâu kín nhìn nữ tử trong con ngươi màu đỏ tươi hào quang chói lọi đón lấy ngươi ngoan ngoãn ngủ cái một tuần lễ đi một tuần lễ sau khi ngươi đang thức tỉnh nữ tử bản năng liền muốn cự tuyệt thế nhưng làm nàng nhìn thấy triệu long tiêu trong con ngươi màu đỏ tươi thì cả người đều không chống đỡ được hôn ngã ở trên giường a liên tục khống chế thậm vấn ở thêm vào bóp méo cô gái sóng điện nào ý chí triệu long tiêu tinh thần cũng là hề bại đến mức tận cùng thậm chí hắn cảm giác được trong đầu mơ hồ đâm nói cảm địa ngục đạo năng lực tuy rằng mạnh đáng sợ Thế nhưng hắn đối với tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn, nếu không phải mình khoảng thời gian này tăng lên, sợ là đều không cách nào khống chế người này. Nghỉ dưỡng sức một cái triệu long tiêu chậm rãi đứng dậy, lần này không chỉ là chế tạo ảo tưởng, mà là khống chế lại một người tinh thần, bởi vậy hao tổn càng to lớn hơn, nếu không triệu long tiêu tinh thần lực thuộc tính tăng lên rất nhiều, e sợ vẫn chưa thể hoàn chỉnh khống chế một người tinh thần. Dù vậy, triệu long tiêu địa ngục đạo khống chế một người tinh thần thời gian cũng sẽ không vượt qua 5 phút. Đây là hắn cực hạn trạng thái. Triệu Long Tiêu cho bệnh viện gọi điện thoại sau khi rồi rời đi, lúc về đến nhà xe cứu thương đã cảm nhận được nữ tử chô ở nơi ở, ở đem mê man nữ tử đặt lên xe thời điểm, một đạo điện thoại đánh vào nữ tử điện thoại di động. "Xin chào, là cơ chủ bằng hữu sao?" "Bằng hữu của ngươi hôn mê bất tỉnh chính đang đưa tới thành Đông bệnh viện." Nghe điện thoại hộ sĩ nhận điện thoại sau nói rằng, "Hôn mê." Điện thoại đối diện một thanh niên hơi ngưng lại sau đó ca một tiếng cút. Chương 39, năng lực giả Đáng chết. Ở sán lạn mông lung dưới ánh đèn, một cái tức giận tiếng gầm gừ sau, một bình giá trị mấy ngàn dương tiểu bị nện xuống đất. Vương Sùng, ngươi nổi điên làm gì? Một cái hoa cánh tay trung niên đại hán nhìn kẻ trộm lông mày thử mặt người trung niên hai hàng lông mày ngưng lại. Ma, kế hoạch thất bại. Vương Sùng cầm lấy trên bàn một lon bia mạnh mẽ hực một hớp. Xảy ra chuyện gì? Hoa cánh tay trung niên đại hán tựa hồ biết Vương Sùng nói sự tình, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi vấn đến. Hắn biết mình vị này đối tác luôn luôn hung tàn độc ác giết người trong vô hình, lần này lại kế hoạch thất bại. Triệu lộ cái kia tiểu biểu tạp hôn mê, nàng lúc xế chiều vẫn còn ở nói muốn bắt đầu hành động, kết quả đến tối liền hôn mê bị đưa đi bệnh viện, người nói một chút. Chuyện này, vương sùng trong giọng nói tràn đầy nghi kỵ. Có phải là xảy ra chuyện gì, chỉ là chúng ta không biết. Hoa cánh tay trung niên đại hán do dự nói rằng, phải người đi bệnh viện tra nhìn một chút triệu lộ tình hình, nếu như nàng có thể tỉnh lại nói. Liền hỏi nàng một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như không có tỉnh nói phái người đi triệu lộ nơi ở tìm một ẩn dấu máy thu hình. Vương Sùng nói rằng, được, ta lập tức đi làm. Hoa cánh tay trung niên lập tức rời đi đi làm sự. Cũng không biết lần này vì lệnh bợ nhạc thiếu khanh công tử có phải là sai rồi. Từ lưu chuyển video xem, người kia cũng là một vị luyện gia tử, hơn nữa còn là một vị gia tay tàn nhẫn luyện gia tử. Liền nhạc thiếu khanh giá cao mời về lòng đất hắc quyền tay huyết long đều không phải là đối thủ. Nếu là bị hắn biết là ta trong bóng tối mưu tính hắn, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Vương Sùng vừa nghĩ tới khả năng bị triệu long tiêu trả thù liền một trận run rẩy. Yên tâm đi. Cũng không nhất định sẽ bị hắn biết không phải là sao. Hơn nữa, coi như là hắn đến rồi chúng ta nhiều người như vậy ngươi sợ cái gì? Hoa cánh tay trung niên đại hán không thèm để ý nói. Trưng mánh, ngươi không biết những kia luyện ra tử mạnh mẽ. Có lúc nhân số đối với bọn hắn đến nói không có ý nghĩa. Ngươi truy bọn họ chạy, ngươi chạy bọn họ đánh. Lấy thân thể của bọn họ tố chất cũng không cần tự mình với người động thủ đều biết đem người lôi đổ. Vương Sùng mặt âm trầm bàng nói rằng, lợi hại như vậy. trương mánh lộ ra một tia kiêng kỵ vậy nếu là thật bị biết chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Sao có thể có chuyện đó? Vương Sùng lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười đến hắn là mạnh, nhưng chỉ cần đem hắn vây ở chật hẹp trong không gian. Hắn coi như là muốn đánh du kích chiến cũng không được. Đến thời điểm hai quyền khó địch bốn tay, hắn phải chết chắc ở Vương Sùng này sinh ác độc thời điểm Triệu Long Tiêu thông qua Inter cùng một ít đường dây khác hiểu rõ đến liên quan với bóng đêm quẩy rượu sự tình. ở ngày thứ hai buổi tối Triệu Long Tiêu ở sau khi tan việc chưa có về nhà mà là đi thẳng tới vòng quanh trái đất quảng trường thương mại cho ở bóng đêm quán bar. lúc đêm khuya quẩy rượu chuyện làm ăn là tốt nhất làm Triệu Long Tiêu đến nơi này thời điểm nơi này còn có thật nhiều nam tử trong sàn nhảy thỏa thích đung đưa ở huyên náo bầu không khí cùng cồn thôi hòa dưới người dục vọng ở đây bị không ngừng phóng to. Xin hỏi Vương Sùng ở nơi nào? Triệu Long Tiêu cũng không có đi quấy rối người khác bính địch, mà là sắc mặt bình tĩnh tìm tới một cái người phục vụ hỏi. "Vương Sùng lão đại, hắn ở lầu 2 VIP không không số 2 gian phòng." Người phục vụ tưởng bạn của Vương Sùng cũng chẳng có bao nhiêu để phòng trả lời. "Được." Được Vương Sùng vị trí sau Triệu Long Tiêu một đường hướng về lầu 2 đi, chỉ là ở lầu 2 lối vào Triệu Long Tiêu bị ngăn cản. "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Hai tên đại hán áo đen cảnh giác nhìn Vương Sùng là tới tìm phiên thoái Triệu Long Tiêu Thành thực hồi đáp. ở hai tên đại hán áo đen hai màu kinh biến thời điểm Triệu Long Tiêu ra tay rồi. chỉ một quyền như đạn pháo phun trào, một cái chân như chiến phủ ngang trời. sau đó hai tên đại hán áo đen liền từ lầu hai bay xuống. hai tên đại hán áo đen từ lầu 2 rớt xuống thời điểm gây nên hỗn loạn lung tung. sau đó tiếng kêu sợ hãi tiếng ồn ào vang lên, mà Triệu Long Tiêu đã đi tới vip không không số 2 gian phòng. rốt cuộc đã tới, làm Triệu Long Tiêu mở cửa đi vào thời điểm. Vương Sùng một mặt vẻ nghiêm túc nhìn Triệu Long Tiêu. Xem ra ngươi biết mình sự tình bại lộ sau ta sẽ tìm đến ngươi A. Triệu Long Tiêu cười nhạt nhìn Vương Sùng, mặc dù là Vương Sùng có chuẩn bị hắn cũng không có gì lo sợ, trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là buồn cười. Ta cho ngươi một trăm vạn chúng ta cùng tìm hiểu thế nào. Đối mặt hờ hững tự tin Triệu Long Tiêu, Vương Sùng ăn nói khép nép cầu hòa nói. Ta cũng không biết ta nửa đời sau là như thế không đáng giá, một triệu liền muốn mua ta nửa đời sau. Triệu Long Tiêu cười lạnh như là kế hoạch của ngươi thành công, đời ta coi như là phá hủy, ngươi cảm thấy một trăm vạn có thể cùng ta và tìm hiểu sao. Ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng không cần bức người quá mức, thật sự cho rằng không có cách nào đối phó ngươi sao. Đối mặt ngoan cố Triệu Long Tiêu, vương sùng lộ ra một tiêu cười gần đến đã như vậy, chúng ta liền cá chết lưới rất đi. Đạp đạp đạp. Theo một loạt tiếng bước chân, một đám cầm trong tay trường đào thanh niên xông vào, sau đó vây lại Triệu Long Tiêu này sẽ là của ngươi dựa dẫm. Tuy rằng bị vây lại, nhưng Triệu Long Tiêu không có một chút nào vẻ bối rối ngược lại là xem thẳng hề vậy nhìn về phía Vương Sùng. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng vậy thì thế nào? Ở đây sao không gian nhỏ hẹp bên trong ngươi có thể triển khai đến mở bao nhiêu thực lực? Huống hồ, ngươi chả chỉ là một người mà thôi, vì lẽ đó, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vương Sùng một mặt tự tin nhìn Triệu Long Tiêu. Ai nói ta là một người? Nhìn tự tin Vương Sùng. Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị đến, sau đó mắt trái mâu lập lệ nhàn nhạt, nhạt đỏ thắm nhìn về phía xung quanh lom lom nhìn hắn cầm đào thanh niên. 1, 2, 3, 4, ngũ. Triệu Long Tiêu điểm danh vậy hô 5 cái con số, sau đó bưng mắt trái cười như điên trả không ra tay, cho ta chém bọn họ. Cái gì? Ở Triệu Long Tiêu cười to thời điểm, cách hắn gần nhất 5 người dường như giật dây con dối vậy xoay người, sau đó đang lúc mọi người ngơ ngác trong ánh mắt của. Năm người này vung chém trường đao trong tay bổ về phía năm xưa đồng bọn. A, Vương Ngũ, ngươi tên khốn kiếp này đang làm gì thế? Ngươi lại phản bội. Trương Thị, ngươi tên khốn này thật rác độc a. Đem triệu tam cánh tay đều cho chém nước. Chúng ta, chúng ta, mấy tên này điên rồi sao? Làm sao biết đối với mình người động thủ? Nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ a. Năm cái người của mình đột nhiên ra tay để tình cảnh trở nên hỗn loạn lên. Vốn là tất cả mọi người để phòng triệu long tiêu động thủ không nghĩ tới động thủ trước lại là người một nhà, mà bởi vì hỗn loạn vòng vây của bọn họ toàn bộ đều trở nên hỗn loạn lên. Có thể, năng lực giả. Nhìn thấy chính mình thuộc hạ vô duyên vô cớ phản bội, nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng Vương Sùng sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn dường như quái đản quái vậy nhìn Triệu Long Tiêu. Bởi vì vòng vây đã triệt để hỗn loạn duyên cớ, vì lẽ đó coi như là có người muốn ngăn cản Triệu Long Tiêu cũng là bị hắn có quang bay ra ngoài, cứ như vậy Triệu Long Tiêu một đường mãi đến tận Vương Sùng trước người. Ngươi là năng lực giả? Ngươi không thể đối với người bình thường động thủ. Vương sùng sắc lệ nội tra quất lên. Đúng. Chỉ là đáp lại hắn là triệu long tiêu một cái tát, lực lượng này mười phần một cái tát trực tiếp đem vương sùng răng đều cho đánh bay ra ngoài. Chương 40, tan vỡ. Ngươi, ngươi làm sao có thể đối với người bình thường động thủ. Vương sùng bị triệu long tiêu có nửa bên mặt đều xưng lên, đầu tiên là đau đớn mặt sau trực tiếp là mất cảm giác rơi mất. Đúng. Đối mặt vương sùng chất vấn, triệu long tiêu vẫn không có nói chuyện. Mà là đang một cái tắt mạnh mẽ quất tới Trong nháy mắt, vương sùng đầu xưng thành đầu heo, vương sùng bị triệu lòng tiêu như thế liên tục phiến bản thai trực tiếp là bị đánh mông rơi mất. Lạch cạch. Làm vương sùng bị đánh đến đã hôn mê sau, lục đạo luân hồi tu la đạo năng lực mở ra, đang phối hợp trên sơ cấp cách đấu thuật, triệu long tiêu cả người biến thành cỗ máy giết chóc, trực tiếp là đem trong phòng khách hỗn loạn bọn côn đồ đánh cho ngã xuống đất kêu rên. Hô! Có điều ngũ phút, toàn bộ trong phòng khách tất cả đều là tiếng tiế Ngoại trừ triệu long tiêu ở ngoài liền không có một người còn đứng. Ngươi không thể giết ta, giết lời của ta ngươi cũng sẽ phải chịu pháp luật chế tải. Nhìn thấy giải quyết thủ hạ mình, đạp lên máu tươi hướng mình đi tới triệu long tiêu, vương sùng run sợ nút ở góc tường nhìn hắn. Ta làm sao biết giết ngươi đây? Ta chỉ là muốn cho một mình ngươi cả đời giáo hơn khó quên thôi. Triệu long tiêu tả trong con ngươi màu đỏ tươi hào quang trói lọi. Sau đó ngươi lúc ngủ sẽ có vô cùng vô tận ác ngộng quấn vòng quanh ngươi. Ngươi sau này một tiếng cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Nhìn ở chính mình màu máu trăng tròn trong con ngươi lộ ra vẻ mê man triệu long tiêu. Triệu long tiêu thanh âm trầm thấp truyền vào vương sùng trong đầu. Không, không, không muốn a. Mà tựa hồ thật sự nhìn thấy gì hoảng sợ đồ vật vương sùng một mặt hoảng sợ giằng co. Kha kha, nhìn thấy vương sùng dáng vẻ triệu long tiêu đứng dậy, sau đó ở trong phòng người sợ hãi trong ánh mắt của mang theo một nụ cười quỷ dị rời đi. Cái quái vật này, quái vật a. Rốt cục đi rồi. Vương Sùng lão đại này đắc tội là ai? Làm sao biết đáng sợ như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy trên cũng không đủ xem. Ở từng trận nhỏ giọng tiếng bàn luận bên trong, Trương Mạnh nhưng là dễ rủ đứng lên sau đó đi tới Vương Sùng bên người, nhìn Vương Sùng đã hôn mê dáng vẻ, hắn dùng sức lắc lắc Vương Sùng thân thể. "A?" Ở Trương Mạnh động tác dưới, run rẩy hoảng sợ Vương Sùng tựa hồ từ trong ác ngộng thức tỉnh giống như vậy, khuôn mặt vặn vẹo mở hai mắt ra hắn không có giết ta. "Không có." Trương Mạnh cụ hứng nói rằng, Nghĩ tới vừa nãy Triệu Long tiêu lúc chiến đấu như vào chô không người lôi kéo khắp nơi dáng vẻ hắn liền một trận kinh hãi, cùng người như vậy là địch sợ là sẽ phải làm bác động. Lần này đúng là trêu chọc đến không thể trêu chọc người, không nghĩ tới hắn lại là năng lực giả. Vương Sùng Bàng Hoàng đạo lần này hắn không giết ta cuối cùng là lo lắng đến cổ hạ nước pháp luật, bất quá hắn sẽ không như thế buông tha ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Tim Nhạc Thiếu Khanh lão đại sao? Trương Mãnh hỏi. Vô dụng Nhạc thiếu khanh Lão đại thủ hạ cũng người có năng lực, chỉ bất quá hắn sẽ không bởi vì ta đi cùng một vị khắc năng lực giả chết dập đầu, thậm chí khi hắn biết chuyện của chúng ta sau khi, hắn còn có thể hung hăng giáo hấn con trai của chính mình, sau đó để nhạc nghị đi theo vị năng lực giả kia bồi lệ nói xin lỗi. Vương Sùng lắc lắc đầu. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ chết? Trưng Mánh không cam lòng hỏi. Ta suy nghĩ thêm đi. Vương Sùng hối hận ruột đều sắp mời. Vốn là cho rằng chỉ là giáo hấn một vị chỉ có thực lực mạng phu. Không nghĩ tới vị này mãng phu thực lực mạnh như vậy không nói còn là một vị năng lực giả, thế thì còn đánh như thế nào. Nghĩ tới cái này mặt sưng thì càng đau, Vương Sùng vội vàng mang theo thuộc hạ đi bệnh viện trị liệu một phen. Vương Sùng ở thầy thuốc dưới sự giúp đỡ xử lý tốt thương thế sau liền thẳng về nhà, ngày hôm nay hắn đã bể vài đến cực điểm, vì lẽ đó hắn đã nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi. Chỉ là vẫn không có chờ hắn nằm tiến vào mộng đẹp một lúc, hắn hô hấp liền biến thành ồ ồ, sau đó khuôn mặt vặn vẹo hắn rộng mở ngồi dậy. Nên, chết tiệt. Vương sùng đỏ hai mắt nguyền rủa mang lên, vừa nay hắn nằm mơ mơ tới một chút chuyện kinh khủng, ác ngộng để hắn từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Hắn thong thả một hồi nỗi lòng, sau đó mang theo mệt mỏi thân thể, tinh thần lại một lần nữa dự định ngủ, lần này vẫn là khi tiến vào ngộng đẹp sau mười mấy phút, vương sùng một trận kinh khiếu đứng dậy. Quỷ, quỷ A. Lần này vương sùng trực tiếp là ở trong mơ nhìn thấy quỷ quái ở lôi kéo thân thể của hắn. Tốt lắm tự tự mình trải qua cảnh tượng để Vương Sùng suýt chút nữa tinh thần tan vỡ. Hô liên tục hai lần ác mộng cảnh tượng để Vương Sùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vị năng lực giả kiên là không phải là đối ta động cái gì tay chân, nên, chết tiệt, không phải vậy vì sao lại như vậy. Nghĩ tới chính mình một ngủ sẽ làm cơn ác ngộng cảnh tượng Vương Sùng trong lòng liền sợ hãi một hồi, như vậy chính mình chả làm sao nghỉ ngơi tốt. Ở buổi tối mạnh mẽ dậy dỗ Vương Sùng một phen sau khi, Triệu Long Tiêu tức giận trong lòng cũng phát tiết một ít. Có điều chuyện này đúng là không để yên, Triệu Long Tiêu rời đi trước lấy địa ngục đạo năng lực cho Vương Sùng trung hạ một viên tinh thần hạt giống. Viên này tinh thần hạt giống ở Vương Sùng lúc ngủ về bị phát động, một khi Vương Sùng ngủ, viên này tinh thần hạt giống sẽ chế tạo ra các loại các dạng ác mộng cảnh tượng để Vương Sùng ở cũng không ngủ ngon được. Vương Sùng muốn phá hủy Triệu Long Tiêu, cái kia Triệu Long Tiêu đương nhiên sẽ không để Vương Sùng dễ chịu, chỉ cần có hắn ở một ngày, cái kia Vương Sùng cũng đừng nghĩ có một ngày ngày sống dễ chịu. Đánh hắn một trận chỉ là mới đầu mà thôi, đón lấy Vương Sùng sẽ bị ác ngộng vẫn bị hành hạ đi tới. Những ngày sau đó, Triệu Long Tiêu vẫn là trước sau như một đi bàn truyền, có lúc mở ra trực tiếp kiếm lấy danh vọng giá trị. Tháng ngày tựa hồ khôi phục năm xưa bình tĩnh, bất đồng là làm có một ngày Triệu Long Tiêu giờ tan việc, đúng dịp thấy sắc mặt tiểu tụy Vương Sùng ở xưởng khu cửa chờ hắn. Đối với Vương Sùng xuất hiện, Triệu Long Tiêu lựa chọn không nhìn, hắn đoán được Vương Sùng ý đồ, thế nhưng hắn vẫn là không muốn hòa giải. Bởi vì hắn biết nếu là mình không đủ cảnh giác sợ là sớm đã ở trong nhà giam Triệu Long Kiêu không nhìn cũng không có để Vương Sùng từ bỏ Ngược lại ở mỗi trong một tuần có ba thời gian Năm ngày Vương Sùng sẽ đúng giờ xuất hiện Ở Triệu Long Kiêu xưởng khu cung kính chờ Triệu Long Kiêu tan tầm Mà hình tượng của hắn cũng là càng ngày càng không được Ngắn trong thời gian ngắn tinh lực của hắn thật giống như bị tiêu hao sạch sẽ Giống như chỉ còn giữ lại một bộ thân thể mà ở gian nan chống đỡ lấy Cứ như vậy kiên trì đợi sắp hai tháng Đợi được nhanh lúc sau tết Triệu Long Tiêu rốt cục nói chuyện với Vương Sùng, ngươi vẫn chờ ở chỗ này, đã cho ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Triệu Long Tiêu hôm nay tâm tình đặc biệt vui vẻ, bởi vì nhiệm vụ của hắn ở có cái ba, bốn thiên là có thể hoàn thành, cũng chính bởi vì khó được hảo tâm tình mới để cho Triệu Long Tiêu nguyện ý cùng Vương Sùng tiếp lời. Van cầu ngươi buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nghe được Triệu Long Tiêu câu hỏi, tinh thần gần như hỏng mất Vương Sùng dường như thấy được hy vọng giống như vậy, cả người trực tiếp là ngã quỵ trên mặt đất. Đi theo ta. Triệu Long Tiêu cởi gần nhìn Vương Sùng một chút bước chậm rời đi, mà Vương Sùng nhưng là không chút do dự theo Triệu Long Tiêu đi. Đã gần như hỏng mất hắn không có bất kỳ lựa chọn, chỉ cần có thể không hề làm ác ngộng, để hắn cố gắng ngủ một giấc, Triệu Long Tiêu để hắn làm cái gì hắn cũng sẽ không đi làm. chương 41, đem ngươi ba cũng gọi là đến. Ta nhớ đến giữa chúng ta không có ân oán, ngươi tại sao muốn trong bóng tối tính toán ta. Triệu Long Tiêu tìm cái thiêu đốt than, ngồi xuống vừa ăn thiêu đốt một bên hỏi bởi vì ta muốn lệnh bợ Nhạc Nghị, mà Nhạc Nghị đối với ngươi có cửu hận, vì lẽ đó ta trước dự định đối phó ngươi lấy lòng Nhạc Nghị. Vương Sùng cung kính đứng ở một bên không giữ lại chút nào hồi đáp. Nhạc Nghị. Triệu Long Tiêu suy nghĩ một chút rốt cục nhớ tới người này, không phải là khai nguyên trung học thực nghiệm bị hắn dạy dỗ vị kia hung hăng cản quấy thiếu niên, hơn nữa nên rất có bối cảnh, bằng không tại sao có thể có một vị thực lực mạnh mẽ cường giả theo hắn. Nhạc Nghị là Nhạc Thiểu Khanh công tử, bình thường cũng rất cưng chịu hắn mà nhạc tiểu khanh là cả hải thành lòng đất một trong những cự đầu. Vương Sùng ngay sau đó giải thích. Nói như vậy, là vị kia nhạc nghị trả đối với ta lòng có oán hận. Triệu Long Tiêu Mạn Điều Tư Lý An Tiêu Đốt. Vâng, lấy nhạc nghị tính cách, ngươi để hắn làm mất đi lớn như vậy mặt mũi hắn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó coi như không có ta ra tay cũng sẽ có những người khác ra tay với ngươi. Vương Sùng giờ khắc này đã không chút do dự phản bội cái kia đã từng ba kết đối tượng. Vậy ngươi liền đem nhạc nghị ước đi ra ở nói cho ta biết thời gian điểm, ta đi gặp gỡ một lần hắn. Triệu Long Tiêu nói rằng, Vâng, mặc dù là đối với hải thành lòng đất bá chủ nhi tử ra tay, Vương Sùng lúc này cũng không mang do dự, chỉ là đáp ứng Triệu Long Tiêu sau xem Triệu Long Tiêu không có cái khác đáp lại, hắn một mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Hừng, đêm nay sẽ không ở thấy ác ngộng, trở lại ngủ ngon giấc đi. Triệu Long Tiêu tựa hồ biết Vương Sùng muốn cái gì. Tả trong con ngươi màu đỏ tươi lóe lên sau sâu kín nói một câu. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn dở cho quỷ. Vương Sùng nghe được triệu long tiêu sau, cả người cũng hơi run rẩy lên, bất quá hắn càng thêm không dám nói gì. Triệu long tiêu thủ đoạn đơn giản là giết người trong vô hình, coi như là triệu lòng tiêu động thủ với hắn chân hắn có thể thế nào. Mang theo lòng tràn đầy sợ hãi, Vương Sùng ly khai, đã hình như tiểu tụy hắn buổi tối lại một lần nữa thấp phòng ngủ, đêm đó hắn ngủ được rất thâm trầm. Không có ở có đột nhiên đụng tới ác ngộng Cảnh tượng khốn nhiều hắn mãi đến tận ngủ thẳng ngày thứ 2 12 giờ Thời điểm hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra Khi hắn hai tháng tới nay Lần thứ nhất ngủ được thư thái như vậy Hai con mắt của hắn đã ướt nước. Nguyên lai cố gắng ngủ cũng là như thế Một cái chuyện hạnh phúc Có điều có ngủ hay không thật là tốt Hoàn toàn là quyết định bởi với triệu long tiêu Nếu như triệu lòng tiêu không đáp ứng Vậy hắn phỏng trừng cuộc sống về sau Vẫn phải là làm ác ngộng Bởi vậy Đang ngủ một lần thật giác sau Vương Sùng lưu loát rời giường chuẩn bị đi làm triệu long tiêu bàn giao cho chuyện của hắn. Này, nhạc nghị thiếu ra, sự tình đã làm xong, người ta buổi tối sẽ đem hắn mang tới đế hảo cờ tờ v008 hào Gian phòng. Vương Sùng cho nhạc nghị gọi điện thoại. Người cái này cầu vật đều qua thời gian dài như vậy mới gọi điện thoại cho ta, vốn đang dự định ngươi bên kia nếu như ở không có động tính ta liền tự mình động thủ. Được rồi, ta biết rồi, 8 giờ tối ta sẽ đến đế hảo. Rất vui vẻ kiên quyết liền cho Vương Sùng khẳng định hồi phục. Đế hào sao? Ở Vương Sùng hẹn cẩn thận nhạc nghị sau khi, hắn liền đem tin tức này báo cho Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu gật đầu đáp ứng một tiếng sau liền tiện tay đem Vương Sùng đuổi đi. Buổi tối Triệu Long Tiêu không thể không lại một lần nữa xin nghỉ. Hắn đến đế hào cờ tờ vừa thời điểm nhân ra vừa mới doanh nghiệp không bao lâu còn không có gì người. Đang phục vụ viên dưới sự dẫn đường, Triệu Long Tiêu đi tới số 008 gian phòng. Nơi này sớm đã có mấy người đang đợi hắn đang cùng hắn xác nhận một chút. Triệu Long Tiêu muốn đem sự tình giải quyết triệt để đi, vì lẽ đó không nghĩ ra hiện chỗ sơ suất.